Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới toanh của tác giả Hạ Long quen thuộc của em sinh Nguyễn Hoa cũng như là các khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay sẽ là một câu chuyện mối tình về cô giáo và một cậu học sinh. Cô là một cô gái trẻ điềm đạm, thanh lịch và một cậu học trò ngang bướng, phách lối. Liệu họ có thể cùng nhau đồng hành trên con đường học tập và tình yêu hay không? Hay là Minh Hoàng lại lần nữa bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp cũng như là hủy bỏ tương lai của chính mình? 20 tuổi, Minh Hoàng mới học lớp 12. Hai năm trước cậu đã bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp nên đã bị gia đình tống đi quân ngũ. Nhưng tưởng ngày tháng yên vị trong quân đội thì cậu sẽ thay đổi. Thế nhưng mà khi rời khỏi nơi đó và quay trở lại trường học, thì cậu lại trở về đúng là một học sinh bướng bình, phá phách ngày nào. Bố mẹ bất lực trước sự ngang ngược của cậu con trai và gần như là mất hết kiên nhẫn, thì người chú ruột cũng là thầy hiệu trường đã đứng ra kéo cậu lại bên mình. Sau những phương pháp cứng rắn, mềm lạt đủ cả, nhưng mà vẫn không khiến cho đứa cháu mình thay đổi, thì lần này ông quyết định đưa về lại trường của mình để mà dạy bảo. Và người ông gửi gắm đứa cháu này là một cô giáo trẻ mới ra trường. Hy vọng bài toán khó của ông sẽ có được lời giải đáp hợp lý. Ngay sau đây thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với Một mối tình cô giáo và học trò sẽ phát triển như thế nào? Trong tác phẩm này, ngoài chủ đề chính về ranh giới tình yêu của đôi lứa bị kìm kẹp bởi dư luận và môn đăng hộ đối ra thì còn có một vấn đề khác khiến cho tác giả Hạ Long luôn nhói lòng mỗi khi mà nhắc tới. Qua tác phẩm này thì tác giả Hạ Long mạnh dạn gửi gắm xen lẫn thêm một số thực trạng đáng buồn trong giới học đường hiện nay. Tác giả Hạ Long xin phép đưa một vài chút ý kiến cũng như là cách chia sẻ, thấu hiểu và cảm nhận của mình đến với các bậc phụ huynh và học sinh. Hy vọng chúng ta hãy cùng chung tay đẩy lùi thực trạng đáng buồn ấy bằng cách chia sẻ, thấu hiểu, chủ động để tương lai con em chúng ta ngày càng có cách sống văn minh, hạnh phúc hơn. Hứa hẹn sẽ là một câu chuyện đầy thú vị giữa cậu học trò. Và một cô giáo mới ra trường, tình yêu của cặp đôi này sẽ phát triển như thế nào? Hơn nữa, đây là một tác phẩm cực kỳ nhân văn, giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu xa hơn về mọi khía cạnh, nhất là khía cạnh trong học đường hiện nay. Nguyện Hòa không dài dòng hơn nữa, xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Cô Hà vừa mới để quên giáo án xuống Thì tiếng chị Hoa lại vang lên Thầy Phúc vừa hỏi em đấy à, Tìm em ý ạ Ừ, đi nhanh đi Vâng ạ Vội xếp gọn đồ lên trên bàn Cô Hà nhanh chóng di chuyển sang phòng của thầy hiệu trưởng Qua khe cửa khép hở Cô ngó vào thì thấy thầy đang ngồi nhâm nhi tách trà Với vẻ mặt đầy trầm ngâm Đứng một lúc thì đưa tay gõ cửa Cốc cốc, vào đi Đẩy cửa bước vào, cô lên tiếng. Em chào thầy ạ. rảnh rồi hả? À, vâng ạ. Thầy tìm em có việc gì không? Ừ, ngồi đi. Em dùng trà nhé. Dạ, vâng ạ. Thầy Phúc rót trà rồi để nhẹ về phía cô học trò rồi cất lời hỏi việc ở lớp trước. Sao? Đã quen chưa? À, dạ. Em cũng quen rồi thầy ạ. Mới đầu có chút áp lực có đúng không? Dạ. Đúng là có một chút, nhưng mà giờ đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Thầy đúng là có mắt nhìn người. Mấy cô cậu học sinh cá biệt đó, ai cũng không trị nổi. Thế mà vào tay em thì có sự tiến bộ hẳn. Dạ, thầy quá khen ạ. Em cũng chưa làm gì được nhiều cả. <cười> thầy rất vui khi mà thấy kết quả này. Hy vọng em sẽ khiến cho mấy đứa trẻ nghịch ngợm đó trở thành những đứa trẻ ngoan hơn nữa. À, vâng, em sẽ cố gắng ạ. Trước đó cô Hà là học sinh cấp 3 của trường A này và cũng từng là học trò của thầy Phúc. Còn bây giờ, sau khi mà học xong đại học, cô Hà lại có cơ duyên quay trở về đây. Nhưng không phải với cương vị là học sinh nữa mà là đồng nghiệp của thầy. Ngày cô mới vào cấp 3 thì người giúp cô học tốt mấy môn tự nhiên là thầy Phúc. Những lần cô Hà thi học sinh giỏi từ cấp trường tới cấp huyện rồi đến cấp thành phố cũng đều do thầy hướng dẫn. Đến khi cô may mắn thi đỗ kỳ thi toán cấp quốc gia, dù chỉ đạt giải nhì nhưng mà cô rất vui. Tất cả những thành công mà cô gặt hái được thời học sinh ấy đều có sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của người thầy đáng kính đáng yêu này. Cô Hải chưa bao giờ quên được những ngày tháng ấy. Ngày tháng luôn có bóng dáng người thầy tận tâm, tận tụy với nghẻ. Ngồi nhâm nhi chén trà, lại nhớ về những khoảnh khắc đáng nhớ ngày đó thì bắt chợt thầy lên tiếng nói với cô. À, hà này, thầy có việc nhờ em chút. Dạ, thầy cứ nói ạ. Thầy có đứa cháu, nó đang học ở trường S. Sang tuần này sẽ chuyển về đây học. Chắc thầy sẽ nhờ em kèm cặp nó thêm. À, vâng ạ, được ạ. Nói thật với em là thằng cháu của thầy. Nó ngũ nghịch lắm. 20 tuổi rồi nhưng mà giờ nó mới học lại lớp 12. Đợt trước nó bỏ thi tốt nghiệp. Nên là ba nó tức giận mới tống nó vào trong quân ngũ để mà rèn luyện gần hai năm Trong đó nó im im, cứ tưởng là thay đổi rồi Thế nhưng khi trở ra đi học thì lại chứng nào tật đó Buồn lắm em ạ Nói ra thì lại để cho em chê cười rồi Thân là thầy, lại là chú ruột của nó đấy Mà có con với cháu thật là khó bảo quá Lại còn lười biếng nữa à, Em hiểu mà, cha mẹ sinh con, trời sinh tính Thực ra thì tuệ lâm nhà thầy cũng không phải là học kém đâu, mà em ấy mãi chơi thôi ạ. Thầy cứ yên tâm, à, em sẽ để ý em ấy nhiều hơn. Còn cháu của thầy thì cứ để bạn ấy đến, em sẽ thử xem sao ạ. Vậy thầy nhờ cả vào em đấy nhé. À, vâng ạ, nếu không còn gì dặn dò thì em xin phép lên lớp ạ. Ừ, em đi đi. Thầy Phúc nhìn cô học trò ngoan ngoãn, rời khỏi, mà vui ở trong lòng. Đúng là không hổ danh cô học sinh xuất sắc ngày nào của ông. Cũng nhanh thật đấy, mới đó mà giờ đã là một giáo viên rồi, vừa xinh đẹp lại thông minh, khiêm tốn nữa. Còn nhà người ta thì ngoan ngoãn, lịch sự như thế. Còn con cháu nhà mình, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Con gái thứ hai của ông thì nghịch như quỷ sứ, còn thằng cháu thì phá phách. Học chỗ nào cũng là không yên được một kỳ. Tối hôm đó, thầy Phúc đến nhà anh trai để mà bàn chuyện học hành của thằng cháu. Vừa mới đến cổng thì thầy gặp ngay thằng cháu quý tử đang chuẩn bị đi chơi. Đang cần bàn chuyện nên là ông vội vàng xuống xe để mà nhắc nhở. Minh Hoàng Cháu ở nhà chú có chuyện cần nói. Dạ cháu đi gặp bạn, bố mẹ cháu ở trong nhà đó. Chú có chuyện muốn nói với cháu và bố mẹ luôn. Dạ để hôm khác đi chú, nay cháu bận. Hoàng Chiếc xe máy phân khối lớn rổ ga phóng vù đi cùng với chủ nhân của nó. Mặc kệ tiếng gọi của thầy Phúc ở phía sau cũng không chịu dừng lại. Thằng cháu ngay ngang rời đi mà thầy Phúc chỉ biết thở dài rồi tiến vào trong nhà thì ông Nhân và bà Hạnh cùng lên tiếng. Chú sang đấy à? À vâng. Chú ngồi xuống uống nước đi. Như này không được rồi. Đã đi học lại mà còn không chịu học thì đến bao giờ mới thi được tốt nghiệp cấp 3 đây? Bà Hạnh là người trọng sĩ diện. Nghe em chồng nói vậy thì lại càng giận con trai. Mỗi lần nhớ lại việc con bỏ dở kỳ thi, thì bà lại bắt đầu chỉ trích và so sánh. Tôi cũng đau hết cả đầu rồi đây này. Con nhà người ta thì khiến bố mẹ nở mai nở mặt. Chứ con nhà này đi đâu, không dám khoe ra. Bố cũng đường đường là chỉ huy của bộ ở tỉnh A. Con mẹ thì cũng là phó bí thư tỉnh ủy A. Nó phải biết bố mẹ rất cần tai tiếng, mặt mũi. Thế nhưng mà chú xem thằng ranh con này, nó ngoài làm cho anh chú, và tôi mất mặt ra, thì chưa làm được cái trò chống gì cả. May mà còn thằng anh nó vớt vát được chứ, không tôi đến tức chết mất. <cười> Chị đừng nghĩ như thế, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Mình cần kiên trì bảo con cái, thằng này nó ương bướng, mình mà cứ găng với nó là không được, biết là khó ưa, nhưng mà tương lai nó còn dài. Vậy chú bảo vợ chồng tôi phải làm sao? Tôi hết cách rồi đấy Em suy nghĩ nhiều rồi Em tính cho nó về lại chỗ em học Nhất định lần này em sẽ khiến cho nó thay đổi Ông Nhân lúc này mới nói vào Từ giữa cấp 2 rồi lên cấp 3 Chú đã cùng nó vất vả Mà cũng có thay đổi được gì đâu Nó vẫn ngang bướng Bỏ cả kỳ thi tốt nghiệp đó thôi Chú quên rồi à Em không quên Nhưng mà em không thể nói Nó trượt dài như này được Bỏ học Biện pháp cứng rắn là tống nó vào bộ đội cũng đã làm rồi, thế nhưng mà nó vẫn không chịu thay đổi, chứng nào vẫn tật đó. Nốt lần này, hãy để em đưa nó về chỗ em. Nếu không được nữa thì chúng ta lại tính cách khác. Ông nhân thở dài, giọng buồn phiền trả lời em trai. Vậy, mọi thủ tục chú lo cho nó đi. Vâng ạ. Vẫn đang vùi mình ở trong chăn thì nghe tiếng chuông điện thoại déo lên khiến cho Minh Hoàng bực bội. Anh với tay tắt cái điện thoại ngủ thiếp đi, nhưng mà lần nữa lại bị đánh thức, giọng vừa ngái ngủ vừa khó chịu nói qua điện thoại. Alo, cháu có 20 phút để mà dậy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng? Mỗi lần nghe hiệu lệnh này, là Minh Hoàng hiểu rằng mình sẽ được chuyển sang một ngôi trường khác. Ở cái tỉnh A này có bao nhiêu là trường cấp 3 thì anh đã chuyển qua hết rồi. Không biết lần này ông bà già kết hợp với chú Phúc sẽ là đưa anh đi đâu đây? Không lẽ lại đi tỉnh khác chăng? Nghĩ tới đây Minh Hoàng mỉm cười cợt hết cợt Hết hẳn cái vẻ ngái ngủ Cùng thái độ bực tức Nhưng mà anh lại dùng giọng điệu châm chọc Mà hỏi chú ba của mình Lần này chú lại cho cháu đi học ở đâu vậy? Quay về trường của chú <cười> Minh Hoàng cười lớn Rồi lại nói với cái giọng châm biếm Chú không sợ cháu làm mất mặt chú à? Chú chỉ lo cháu hỏng người Còn mặt mũi chú không cần Tút tút Đối nghịch với thái độ sức sửa của Hoàng thì chú Phúc cũng đã đáp trả không vừa. Nếu thái độ vừa rồi anh nói với bố mẹ thì có lẽ là một trận cãi nhau kịch liệt. Thế nhưng mà với người chú này thì lần nào ông cũng mềm nắn, rắn buông. Nghiêm nghị vừa phải thôi, tự nhiên Hoàng bỏ cái gai góc ở trong người xuống mà đi thay quần áo. Xuống dưới nhà, Minh Hoàng ngồi vào bàn ăn thì bố mẹ anh và anh trai cũng vừa xuống. Bà Hạnh thấy con trai ngoan ngoãn ngồi ăn sáng thì vui vẻ nói. Con trai, chịu khó đi học hành thành tài, bố mẹ nở mày nở mặt con nhé. Công việc của con sau này, bố mẹ đã sắp xếp sẵn rồi, con cứ ngoan ngoãn thì cái gì cũng có. Miếng bánh mì đang ăn được một nửa thì Minh Hoàng vứt xuống. Và đứng lên đi luôn. Trước thái độ này của con trai thì bà Hạnh vừa bị hất cả cốc nước vào mặt nên là tức giận nói. Con đứng lại đó. Thái độ của con là gì vậy? Con đi học mẹ cũng cản à? Còn... Mình Khánh cũng không vui với cái cách nói của mẹ. Nhưng mà anh không thể giống em trai mình dùng thái độ sắc sược đối với bà được. Anh nhìn qua em trai rồi lựa lời khuyên ngăn. Mẹ, em nó lớn rồi. Mẹ để cho em ý tự quyết định việc học của nó đi. Nó bằng một phần của con, thì mẹ nói làm gì? Nó vừa hôn láo, lại vừa lười học. Mẹ! Mỗi người có một sở trường riêng, mẹ đừng nói em con như vậy. Ông Nhân thấy mệt mỏi, mới sáng ra đã ôm um hết cả nhà lên. Lãnh đạo bao nhiêu con người, nhưng mà chỉ cần mấy người thôi mà ông cũng bất lực, ông bực bội mà quát lên. Bà có để cái nhà này yên không? Ông nói thế là ý gì? Tôi là muốn tốt cho con cái sau này thôi. Tôi khuyên nhủ con cái, cũng là sai sao? Muốn tốt thì cũng phải nói tùy lúc. Tùy lời chứ không thể lúc nào cũng theo ý của bà được. Sau ngần đó năm, bà vẫn là không rút ra được kinh nghiệm gì ư. Ông nói thế là muốn đổ lỗi cho tôi có phải không? Ý tôi không phải thế. Bà muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không ăn nữa, tôi đi làm đây. Ông... Tiếng bà Hạnh ấm ức khóc lóc, nhưng ông Nhân cũng mặc đó mà bỏ đi. Minh hoàn chán nản thì quay lại phòng của mình mà không đi học nữa, chỉ còn Minh Khánh với bà Hạnh. Anh thở dài rồi nhấn lại lên tiếng khuyên nhủ bà. Mẹ muốn Hoàng nó chịu đi học, thì từ nay mẹ đừng nói như thế nữa. Nhất là trong bữa ăn, tính cách của em nó còn không hiểu sao. Cả con cũng trách mẹ ư. Con không có ý trách mẹ, nhưng mà khó khăn lắm nó mới chịu nghe lời chú Phúc. Mẹ muốn nở mặt vì em. Thì mẹ nên nghe lời chú ấy chứ. Minh Khánh thấy mẹ mình xuôi xuôi thì nói tiếp. Đừng để Hoàng nó đi theo vết xe đồ của em Nguyệt. Nếu không cả đời này chúng ta sẽ sống trong ân hận. Minh Khánh nói xong thì xin phép mẹ lên phòng lấy đồ đi làm. Lên tới tầng. Anh rẽ qua phòng bên cạnh. Thấy Minh Hoàng nằm dài trên giường bấm điện thoại. Thì anh nói vọng vào. Dậy đi. Anh chờ em đến trường. Em không đi. Anh về phòng lấy tài liệu, rồi xuống xe đợi em, nửa tiếng nữa, anh có cuộc họp. Minh Hoàng nhìn bóng dáng anh trai đi khỏi phòng, thì ném chiếc điện thoại xuống dưới giường. Nhưng mà một lúc sau lại ngồi dậy, cầm lấy nó rồi với cái ba lô đi xuống nhà. Thế anh trai đã ngồi sẵn ở trong xe, nhưng mà Hoàng không lên, mà đi về hướng xe máy của mình. Minh Khánh là người chín chắn, lại sâu sắc. Nhìn hành động đó của em trai là biết kết quả rồi Nên là không nói gì Mà đợi xe của em trai khởi động rời đi trước Thì lấy máy gọi cho chú mình Sau hai hồi chuông thì có tín hiệu kết nối Nó chịu đi chưa cháu? Nó bắt đầu đến trường rồi đấy ạ? Chăng sáng nay lại một màn tranh cãi à? Vâng, mẹ cháu vẫn không bỏ được cái thói quen Áp đặt và nói chuyện theo ý của mình Nhưng giờ cũng xuôi xuôi rồi Chuyện ở trường chú giúp nó nhé Được rồi Cháu đi làm đi không muộn Vâng ạ. Mười phút sau Minh Hoàng có mặt tại trường, thầy Phúc nhìn thấy thằng cháu ngỗ ngược, đến còn mừng hơn cả là trúng sổ số. Dù trong lòng vui lắm nhưng mà vẫn tỏ ra nghiêm nghị, đi đến trước mặt mà nói chuyện. Chú đã nói cho cháu, hai mươi phút mà giờ mới tới là sao? Ờ, không phải chú đã biết rõ tại sao cháu tới muộn rồi à? Chú biết cái gì? Đã đi muộn lại còn nói lý. Thế không phải là đứa cháu trai ngoan thông báo tình hình cho chú rồi ạ? Thầy Phúc bị Hoàng nói rõ, nhưng mà mặt vẫn tỉnh bơ như không. Bỏ ngay cái kiểu ăn nói đó đi nhé. Chú với cháu thì cần làm bộ, làm tịch làm gì, mất công đi ạ. Linh tinh, đi theo chú nhanh. <cười> vừa đi thầy Phúc, vừa nhắc nhở Hoàng. Cháu sẽ vào lớp 12A2, lớp cô Ngọc Hà chủ nhiệm. Đối với cháu... Học lớp nào cũng được, từ trước đó có lớp nào là cháu ổn định qua nổi, một kỳ học đâu mà cháu phải kén chọn. Thế nhưng mà gần 2 năm chịu khó ở trong quân ngũ là ổn định rồi đúng không? Ở trong đó còn tốt hơn là ở nhà, mà đến lớp chưa chú. Thấy thằng cháu bắt đầu tỏ thái độ nên là ông Phúc lại nhịn xuống mà trả lời. Lớp ở phía trước kia kìa, lớp có cô giáo trẻ mang kia có phải không ạ? Ừ, đúng rồi. <cười> Trông nhỏ con Mặt thì non trệt Mới ra trường hả chú Sao Này lại quan tâm tới vấn đề Chú phân bổ giáo viên à <cười> Không Cháu chỉ tiện thì hỏi thôi Nhỏ mà có võ là được Chuyên môn hay là kinh nghiệm Cháu càng khỏi phải lo Vào đi Chú đưa tới đây thôi Minh Hoàng quá quen Với việc chú mình chỉ đưa tới Đến gần cửa lớp Còn việc sau đó là anh tự giải quyết Không hề lo sợ hay là bỡ ngỡ Mà anh ngang nhiên bước thẳng vào trong rồi cất tiếng. Em chào cô, em đến để báo danh. Cô Hà đứng ở trong này nhìn ra cũng đã biết cậu học sinh mới đang đến. Nhưng mà cứ để xem cậu ta có thái độ ra sao thì đúng là thật bất ngờ. Không khác so với những gì mà thầy Phúc kể là mấy. Em là Minh Hoàng đúng không? Vâng, giới thiệu với cô và cả lớp. Em là Minh Hoàng, năm nay 20 tuổi, vừa chuyển trường từ trường S về. Cả lớp nghe phần giới thiệu đến tuổi của Hoàng thì hòa lên một tiếng, nhưng mà sau đó im lặng bởi tiếng của cô Hà vang lên. Bạn Minh Hoàng vừa rồi đã tự giới thiệu đầy đủ, thì cô cũng không nói lại nữa. Giờ Hoàng xuống cạnh chỗ tuệ lâm ngồi đi để chúng ta tiếp tục bài học nào. Đợi cầu học sinh mới ổn định chỗ ngồi thì cô nói tiếp. Minh Hoàng, em bỏ sách ra để cùng các bạn học bài nhé. Em không mang sách. Hôm nay em chỉ đến để báo danh. Xem ra là định thái độ với cô giáo ngay từ lần đầu, nhưng mà không sao. Vậy em học cùng sách với cả bạn Tuệ Lâm nha. Không cần nghe câu trả lời của cậu học sinh mới này nữa mà cô Hà nói luôn với cả lớp. Nào, chúng ta tiếp tục phần vừa nãy nhé. Trên này cô Hà cứ giảng nhưng mà bên dưới cậu học sinh kia không chép, cũng chẳng thèm nghe mà thỉnh thoảng lại liếc xem cái điện thoại. Không chấp nhận được thái độ này. Nhưng là lần đầu nên là cô Hà nhẹ lời mà nhắc nhở. Minh Hoàng, nếu em không có vợ để mà ghi chép, thì cô có thể cho em mượn giấy bút để mà ghi. Em sẽ mượn vợ của bạn để mà chép sao ạ? Vậy em có thể ngồi nghe, chứ không được làm việc riêng ở trong lớp. Nếu để cô nhắc nhở lần nữa thì cô sẽ thu điện thoại đấy. Nhưng có vẻ cậu ta không để tâm lời cô Hà vừa nói, hoặc là cậu ta nghĩ mình là cháu của hiệu trưởng nên không sợ. Mà lần này còn ngang nhiên bỏ hẳn lên bàn xem. Dừng giảng bài đi thẳng xuống chỗ cậu ta, cô Hà lên tiếng. Đưa điện thoại lại cho tôi. Cậu ta nghe cô Hà yêu cầu thì nhìn thẳng mặt mà không có một chút sợ hãi, vẫn là lì lậm không đưa điện thoại ra, thì cô Hà cũng nghiêm túc không từ bỏ quyết định của mình. Động tác lấy điện thoại từ trong tay Hoàng rất dứt khoát và không quên làm đúng nhiệm vụ của một giáo viên. Tôi sẽ giữ lại. Em tự viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi khi mà hết giờ, buổi học hôm nay nghe chưa? Cô có biết giá trị của chiếc điện thoại này là bao nhiêu không? Mới bước đi được hai bước, cô hạ phải dừng lại bởi câu nói sắc sược của cậu ta. Đây là thái độ của em đối với giáo viên đấy à? Em không thái độ, em chỉ tốt bụng nhắc nhở cô về giá trị của chiếc điện thoại thôi. Trong giờ học em đã phạm vào quy định, giờ lại dám ăn nói với giáo viên như thế. Em nghĩ gì mà hỏi tôi câu đó? Nó rất đắt đấy. Cậu ta đúng là ngang ngược, vẫn không coi cô giáo ra gì mà nói trọng tâm vào điều mà cậu ta muốn. Cái thái độ không sợ trời, cũng chẳng sợ đắt mà đối đáp với giáo viên không chút e rẻ, nhưng cô Hà lại không quan tâm. Tôi còn bận giảng bài cho 40 học sinh nữa, nên sẽ không để mất thời gian xử lý chuyện đơn giá với em bây giờ. Nhưng mà sau giờ học này, tôi sẽ lập biên bản. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống kết thúc tiết học. Cô Hà gọi Minh Hoàng lại chỗ mình, nói chuyện, thì cậu ta cũng ngang nhiên mà đi lên. Bây giờ tôi lập biên bản thu điện thoại của em lại. Cô cũng quá nghiêm khắc rồi đấy. Nếu ở ngoài kia có lẽ tôi chỉ gọi cô là bạn, cũng có thể là em, cùng lắm là là chị. Cũng may là học sinh ngồi ở mấy giấy đầu kia ra ngoài chơi hết rồi, nên là không nghe được lời cậu ta nói cùng thái độ bỡn cợt nếu không cô Hà sẽ mất mặt lắm đúng là ở ngoài kia cô Hà và cậu ta không quen biết nhau thì việc gọi như nào là quyền của cậu ta bởi cô cũng chẳng để tâm nhiều nhưng ở đây trên cương vị là giáo viên dù trẻ hơn cậu ta 3 tuổi thì vẫn cần sự tôn trọng nhất định dù tôi không hơn em là bao nhiêu tuổi nhưng mà tôi vẫn là giáo viên của em mà xét về góc độ khía cạnh nào đó thì em cũng ít tuổi hơn Và hiện tại, em là đang là học sinh của tôi, nên là tôi yêu cầu em xin lỗi tôi ngay lập tức. Điện thoại đó mắc lắm đấy cô giáo à. Dù là mắc tiền bao nhiêu, thì khi mà em phạm lỗi, thì tôi cũng thu lại. Nếu em không phục thì mời em xuống cập hiệu trưởng, còn bây giờ em không xin lỗi tôi thì mời em ra khỏi lớp. <cười> cô đúng là trẻ tuổi có khác. Chứ mấy thầy mấy cô tuổi kia thì sức bền cũng chẳng được bao lâu. Không thể ngờ rằng thầy Phúc thì điềm đạm như thế, mà cháu của thầy lại ngang ngược, thái độ sức láo như này. Quả thật là cô Hà muốn giúp thầy, nhưng mà có vẻ không được rồi. Em cảm thấy mình không cần đi học nữa, thì tôi chính thức mời em ra khỏi lớp, trả em lại cho hiệu trường Phúc quản lý. Đã từng học tại rất nhiều trường cấp 3 khác nhau, cũng từng tiếp xúc với bao nhiêu thầy cô, từ nhiều tuổi, trẻ tuổi đều đủ cả. Nhưng mà có lẽ người trẻ nhất mà lại có phong thái bình thản cùng thái độ dứt khoát nhất thì chỉ có cô giáo này. Cũng khá đó chứ. <cười> nhưng mà Minh Hoàng vẫn chưa chịu dừng lại mà muốn trêu chọc tiếp. Ồ, cô đúng là rất lạ so với những giáo viên khác đấy. Như thế này, mẹ em rời đi có phải là bỏ lỡ nhiều vấn đề hay không? Điện thoại cô cứ thu, nhưng mà nhớ bảo vệ thật kỹ, giúp cho em nhé. Trước thái độ bỡn cợt lần nữa của cậu ta... Cô Hà không thể nghiêm túc hơn mà đáp lời Tôi không có trách nhiệm bảo vệ đồ phạm quy của em Tôi cũng không cần em xin lỗi nữa Vì từ bây giờ em đã không còn thuộc sĩ số của lớp tôi quản lý Mời em ra ngoài Hoàng không nghĩ là bị cô giáo trẻ này thẳng thừng đuổi ngay ở trong buổi học đầu tiên như vậy Có một chút ngạc nhiên thoáng qua Nhưng mà cậu vẫn hướng ánh mắt, hình viên đạn, thẳng vào người đối diện thì lại bị phong thái điểm đạm, nghiêm túc kia lấn át lần nữa, cùng lời nói sắc bén. Dù em có là ai, ra thế ra sao, thì đối với tôi, em cũng chỉ là cậu học trò, không hơn không kém. Mà tôi nhắc lại cho em nhớ rằng, em bây giờ không còn là một cậu nhóc, cô nhóc của thời cấp 3 mấy năm về trước, mà em đã là một thanh niên 20 tuổi rồi. Nếu tôi mà là em, lại ở vào độ tuổi này thì tôi sẽ không bao giờ xử sự như thế cả. Một thanh niên khi mà đã bước qua cái tuổi trưởng thành thì nên sống và học tập, làm việc có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng. Không nên lãng phí tài năng sức trẻ vào việc vô bổ và đừng bao giờ có ý đổ thừa cho gia đình, xã hội để mà bảo vệ sự ích kỷ yếu kém của bản thân. Tự nhiên cậu ta im bặt. Không nói gì mà quay lưng đi xuống dưới lớp. Điện thoại cũng không cầm theo. Cô Hà thấy vậy cũng không giữ cậu ta lại mà chỉ nói một câu. Chiếc điện thoại này tôi sẽ gửi ở chỗ thầy hiệu trưởng giúp em. Nói rồi di chuyển qua lớp khác để mà dạy tiếp cho đến khi hết tiết thì cô Hà quay về phòng làm việc của thầy Phúc. Cô kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra rồi nói lời anh nái với thầy. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Vì đã không thể giúp thầy được như lời đã hứa. Người có lỗi là thằng cháu của thầy. Và người làm khó em là thầy. Thầy mới là người phải xin lỗi em. Thầy. Thầy đừng nói như vậy ạ. Cô nhìn thầy phúc thở dài thì lại càng ái náy hơn. Có điều cậu ta tỏ thái độ bất hợp tác như vậy. Thật sự đã làm khó cô. Hai thầy trò cứ ngồi im lặng chừng vài giây thì giọng thầy buồn buồn vang lên. Thầy hết cách rồi hả? Bố mẹ nó cũng khổ tâm lắm. Bạc hết đầu vì con với cháu. Thầy, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Thầy hiểu tâm lòng của em mà. Lại là cái thằng cháu của thầy nó không biết tốt xấu, ngổ ngáo, nó hư thì sau này nó phải chịu. Thầy à, cô Hà đang nói dở câu thì thấy cậu học sinh ngang bướng đó bước vào. Cô dừng hẳn cuộc nói chuyện rồi đứng lên xin phép thầy ra về trước. Cô muốn tránh đi, để thầy nói chuyện với cậu ta thì tốt hơn. Thầy Phúc cũng không cản cô mà chỉ ra hiệu cho thằng cháu quý hóa ngồi vào trong. Thầy Phúc bực lắm, cầm điện thoại vứt ra trước mặt Hoàng rồi nói. Cháu 20 tuổi rồi đấy, tại sao không suy nghĩ mà hành xử như trẻ con thế hả? Cháu không biết tốt xấu, không biết tôn trọng người khác. Nếu thích thành kẻ đầu đường xó chợ thì cầm lấy điện thoại trị giá đó mà chơi tiếp đi. Cháu cũng đang định vào xin lại đây. Cháu... Thầy Phúc bị thẳng cháu làm cho tức chết. Ông ôm ngực rồi ngồi vật ra ghế nhăn nhó. Thì lúc này Hoàng có vẻ lo lắng. Chú... chú có sao không? Mày muốn chú tăng sông mới vừa lòng có đúng không? Hết con tuệ lâm. Cũng đã giúp cho chú đủ đau đầu rồi. Đến cháu cũng muốn chú bạc tóc mới vui chứ gì. Chú đừng có nói mấy cái lời đó nữa. Chú nghỉ đi. Chuyện của chị Nguyệt đã qua lâu rồi. Chú đừng nhớ đến. Cũng đừng trách cứ ai nữa. Nghe chị Nguyệt do suy nghĩ không thông nên mới hành động nông nổi như vậy. Nếu mẹ cháu không gây áp lực, bắt chị ấy học hành quá nhiều. Nếu bố cháu chịu quan tâm chị ấy một chút, thì sẽ không bao giờ chị ấy làm điều dại dột đó. Chú đừng khuyên cháu. Nếu họ sống ích kỷ như thế, thì cháu sẽ để cho họ biết cái cảm giác bị chống đối, tạo phản sẽ như thế nào. Hoàng! Chú đừng nói nữa. Được. Chú không khuyên cháu nữa. Cháu cũng lớn rồi. Nhưng mà nếu nghĩ cho chú, cho Khánh, cho em Tuệ Lâm thì cố gắng thi đỗ tốt nghiệp là được. Sau đó có thi đại học hay không thì tùy cháu. Và nốt năm nay chú sẽ xin nghỉ việc ở đây. Chú... Cháu đừng lo. Chú không phải gây áp lực cho cháu. Chỉ là chú mệt rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi, thế thôi. Thầy Phúc bước sang tuổi 46. Năm tới, nó nghỉ việc nơi mà ông gắn bó, chấp cánh bao nhiêu thế hệ tương lai, thì sao đành chứ? Nhưng bây giờ vì tương lai con cháu, thì ông phải đánh cược một phen. Thực tâm hy vọng lắm, nhưng mà thầy Phúc cũng hiểu tính khí ngang bướng của thằng cháu, lại chưa bao giờ bị một giáo viên nào đuổi thẳng và nói thẳng mặt như hôm qua. Ông sợ cái tính tự kiêu, thư ái, bất cần đó mà nó nghỉ luôn. Vừa lo lắng, lại vừa hy vọng. Ngày hôm sau thầy Phúc cứ thấp thỏm như là đứa trẻ chở mong mẹ đi chợ về Chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng xem thằng cháu có đi học không Sốt ruột hỏi con gái tuệ lâm bảo Không liên lạc được, thầy Phúc nghe con gái trả lời thế Thì buồn phiền đi vào phòng làm việc Kiểu này chắc nó nghỉ học luôn rồi Cảm giác bất lực tìm đến Thầy Phúc uống chén trà yêu thích Nhưng mà nay vị của nó không làm cho ông thấy thoải mái như mọi ngày Đạt chiến trả mà lòng ông trùng xuống Cách nào cũng thử qua hết rồi Ngọc Hà là người ông hy vọng nhất Cô học trò này đã giúp được Những học sinh cá biệt khác Nhưng mà với thằng cháu này Thì ngay từ buổi học đầu tiên đã thất bại Bây giờ ông phải làm sao đây Bản nhạc chuông quen thuộc lại vang lên Thầy Phúc giật mình lấy điện thoại ra xem Thầy số của Minh Khánh gọi tới Thì ông vội vàng nhấn nút nghe Chú đây Vừa nãy cháu quên điện thoại ở trên phòng, chú gọi cháu, có chuyện gì không ạ? Thằng Hoàng, nó vẫn ở nhà. Nó vừa đi xong, sao thế ạ? Đi là tốt rồi, chuyện là thế này. Minh Khánh sau khi mà nghe hết câu chuyện của chú mình kể, thì anh nói với ông. Chú cho cháu xin số của cô Hà có được không ạ? Sao thế? Cháu muốn trao đổi với cô ấy vài việc, và cháu cũng muốn thay mặt bố mẹ cháu xin lỗi cô ấy. Ừ, cũng nên vậy. Minh Khánh nhận được số điện thoại của chú Phúc gửi thì nhanh chóng liên lạc ngay. Khi mà tín hiệu được giao kết nối thì giọng nói nhẹ nhàng ở bên kia vang lên. Dạ, xin hỏi ai gọi đấy ạ? Chào cô giáo, xin tự giới thiệu tôi tên là Minh Khánh, anh trai của Minh Hoàng. À, chào anh, tôi có thể giúp gì được anh? À, có hơi đường đột, làm phiền cô giờ này, cô cho tôi xin vài phút được chứ? Vâng, được ạ. Nghe chú Phúc kể hôm qua, Minh Hoàng đã có những lời lẽ hành động không đúng chuẩn mực với cô. Thật sự tôi rất lấy làm xấu hổ về những gì mà mình đã làm. Tôi hiểu giờ có nói gì thì sự việc cũng đã rồi, nhưng mà thật lòng tôi mong cô nhận lời xin lỗi từ gia đình chúng tôi. Anh không phải xin lỗi đâu, Minh Hoàng mới là người có lỗi. À, tôi biết, nhưng mà do gia đình chúng tôi không bảo ban được nó, khiến cho cô phải chịu ấm ức. Tôi thay mặt bố mẹ tôi lần nữa xin lỗi cô và mong cô cho Hoàng một cơ hội để mà sửa chữa. Liếc đồng hồ đã gần đến giờ lên lớp nên định bụng, hẹn anh trai của Hoàng nói chuyện sau. Nhưng mà nghe anh nói vậy thì cũng nhớ đến vẻ mặt rầu rĩ của thầy Phúc thì cô Hà lại mùi lòng. Không phải tôi muốn làm khó hay là không nhận lời xin lỗi của gia đình anh. Nhưng là học sinh tôi cần cậu ấy phải biết tôn trọng người khác, cơ hội có hay không. Không hẳn đã phụ thuộc vào người cho, mà đôi khi ở thái độ của người nhận nữa. Minh Hoàng là người rất nhạy bén, nên anh hiểu ý cô giáo trẻ này ngay. Nụ cười lan theo khóe môi, anh đáp lời trân trọng. Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Nhất định Hoàng sẽ đến xin lỗi cô. Đến giờ tôi lên lớp rồi, hẹn anh khi khác trao đổi tiếp ạ. Vậy tôi không phiền cô nữa, cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, chào anh. Cô Hà không có tiết ở lớp vào đầu giờ sáng, mà đến tiết thứ tư và tiết thứ năm mới có. Lúc cô đến giờ dạy thì thấy cậu ta hôm nay chỉnh tề trong trang phục phẳng phiêu, ngồi nghiêm túc hơn hôm trước ở bên cạnh Tuệ Lâm. Không để ý đến cậu ta, cô Hà kiểm tra bài cũ và sau đó là giảng bài mới. Hết giờ, cả lớp bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp. Cô Hà liếc thấy cậu ta còn ngồi lại nên là cô từ từ sắp xếp đồ để xem cậu ta sẽ nói gì. Khi mà học sinh ra về hết, tuệ lâm cũng đi ra ngoài đợi. Thì cô thấy cậu ta tiến lên phía bàn giáo viên. Đúng là tác phong của cậu học sinh thừa tự nhiên. Sau những gì xảy ra ngày hôm qua thì vẻ mặt vẫn bình thản. Tuy nhiên, tông giọng đã giảm đi đôi phần. Em xin lỗi về chuyện hôm qua. Đây là thái độ nói chuyện của em sao? Em xin lỗi ai? Ờ, em xin lỗi cô. Chuyện hôm trước là em không đúng. Biết là sẽ khó đối phó với cậu học sinh này, nhưng vì thầy Phúc, vì người nhà cậu ta nên cô sẽ cùng với cậu ta cố gắng. Tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Về viết bản kiểm điểm đi, mai nộp lên cho tôi. Lời cô Hà vừa dứt thì cậu ta mở ba lô ra cho tôi một tờ giấy đã có sẵn chứ. Đây ạ. Đọc mà muốn phỉ cười nhưng mà xem ra là cậu ta cũng có ý hối lỗi. Cô Hà không đọc nội dung nữa mà hỏi một câu. Em viết khi nào? Ờ, sáng sớm nay ạ. Được rồi, em về đi. Vâng. Tựa Lâm đợi ở ngoài nãy giờ, khi mà thấy anh họ đi ra thì chạy vội lại hỏi. Sao rồi? Cô Hà có chấp nhận lời xin lỗi của anh không? Có, cũng đưa bản kiềm điểm rồi. Anh cũng quá đáng thật, ai lại đi nói với cô ấy như thế bao giờ? Bớt lời lại đi. Đấy, mới thế, lại định nổi khùng đấy à? Có về không? Về thì về. Hai anh em ra lấy xe, cả đoạn đường thấy anh họ không nói gì thì tuệ lâm lại vỗ vỗ vai. Giận em hay là còn để tâm chuyện cô hả thế? Không gì cả. Thế sao cứ im im vậy? Đói không muốn nói. Anh mà cũng biết kêu đói à? Là người biết ăn cơm, sao lại không biết đói mà hỏi ngớ ngẩn? Tối đi chơi không? Đi đâu? Nay sinh nhật con Thủy Tiên, đi xả stress đi. Cũng được. Đi cho hết đen đùi, ở nhà cũng chán Buổi tối đến, thấy Minh Hoàng không có định ăn cơm ở nhà Thì bà Hạnh lên tiếng Đến giờ ăn, con lại định đi đâu? Con không ăn cơm ở nhà Mà nay không có cái kiểu như thế đâu nhé Ở nhà ngay cho mẹ Con không ăn, mẹ cũng định ép con à Con... Minh Khánh cùng với bố từ trên lầu đi xuống thấy Hoàng và mẹ câu qua câu lại với nhau Thì nhắc nhở em trai, ở nhà ăn cơm đi rồi đi đâu thì đi. Em đi sinh nhật bạn, mọi người cứ ăn đi. Ông Nhân nhìn Hoàng nhưng mà không quát mắng như là bà Hạnh mà chỉ khẽ dặn theo. Đi sớm rồi về sớm. Minh Hoàng không trả lời mà quay người đi luôn. Anh đi thẳng ra ngoài chỗ để xe rồi mà vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ tranh cãi vì anh ở trong nhà. Nhưng anh không để tâm mà phóng xe thẳng tới nhà chú đón Tuệ Lâm. Bên này thầy Phúc nhìn con gái ăn mặc trang điểm lòe loẹt thì nghiêm mặt mà khuyên can. Bố không cấm con đi chơi. Nhưng mà giờ mình còn là học sinh thì nên chú ý tới hình ảnh của mình một chút. Con đi lên phòng thay bộ đồ kín đáo, nhẹ nhàng đúng lứa tuổi để mà mặc đi. Bố, sao bố với mẹ lúc nào cũng coi con như là hư hỏng thế nhỉ? Vừa mẹ mới nhắc con xong, giờ lại tới bố. Con thấy bộ này có sao đâu. Bố mẹ nói là chỉ muốn tốt cho các con thôi, con lên phòng thay ra ngay thì đi không thể ở nhà. Tuệ Lâm ngúng quay không chịu đi thì Minh Hoàng từ ngoài đi vào nói, anh thấy bộ này xấu, thay bộ khác đi. Xấu đâu? Nếu em cảm thấy đẹp thì cứ mặc. Minh Hoàng chỉ nói vậy rồi làm động tác quay người thì Tuệ Lâm vội nói, chờ em 5 phút, nhanh lên. Thấy Phúc thấy con gái chịu đi thay đồ thì hài lòng, nhìn mặt thằng cháu bướng bỉnh muốn nói câu gì đó. Nhưng lại đổi suy nghĩ Sao rồi? Hôm nay buổi học thứ hai tốt chứ à, Không có gì vui cả Đi học có phải là đi ba đâu mà đòi vui Hai anh em chịu khó bảo ban nhau Mà học hành thi cho tốt nghiệp đấy Chú biết tính cháu rồi Còn nhắc nhở làm cái gì Thế cháu không lo cho con bé tuệ lầm à Chú không biết đâu Cháu làm anh mà để nó trượt tốt nghiệp Thì chú nghỉ hưu non luôn đấy Nó là con gái chú mà Nhưng nó cũng là em của cháu đấy Đi đi rồi về sớm Liếc thấy Tuệ Lâm đi xuống Thì Minh Hoàng cũng đứng lên Hai anh em đi tới điểm hẹn tổ chức sinh nhật Đúng là con gái nhà giàu có khác Cũng hoành tráng hơn người Tuệ Lâm kéo Hoàng vào bên trong Thì nhóm bạn nhà giàu hò hét Một người trong nhóm bạn nói Công chúa Tuệ Lâm đến rồi Còn dẫn theo soái ca Mới của lớp mình đến nữa chúng mày ạ Tao chủ yếu là dẫn anh Hoàng đến Cho chúng mày làm quen đó Chủ nhân của bữa tiệc với bộ váy sang trọng làm toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư quyền quý tiến đến tươi cười chào bạn thân Tuệ Lâm của mình rồi nhẹ lời chào hỏi Minh Hoàng. Em chào anh ạ. Em rất vui khi mà được anh tới dự sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật. Em cảm ơn anh. Anh vào trong đi ạ. Tuệ Lâm cười cười rồi đưa hai hộp quà cho Thủy Tiên. Đây là quà của hai anh em tao. Chúc mừng sinh nhật mày nhé. Cảm ơn. Vào thôi. Hôm nay xinh quá đấy. <cười> lại khen rồi. Mà này, không nghĩ là anh Hoàng lại đến đây đâu. Tao rủ đi đâu mà anh ấy trả đi. Vậy à? Ừ, chiều tao lắm. Nhất mày đấy nhé. Anh họ mà hơn cả tao, có cả ông anh ruột đây này. Chán lắm. <cười> cả nhóm ăn uống xong thì chuyển sang hát hò, bay nhảy. Minh Hoàng cũng nhập cuộc. Nhưng mà chẳng tỏ vẻ là hào hứng Hay là khí thế Mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại Tuyệt lâm lúc này đang nhảy tưng bừng Còn Thủy Tiên thì sau khi hát xong Thì cầm ly rượu vang Đi tới gần chỗ của Minh Hoàng làm quen Anh Hoàng uống với em một ly có được không? Ừ được Cảm ơn anh Minh Hoàng uống xong thì ngồi xuống như cũ Anh lại tập trung vào chiếc điện thoại Mà không quan tâm tới việc khác nữa Thì Tiên có chút xấu hổ Không can tâm bị bỏ lơ, nên là Thủy Tiên suy nghĩ, tìm chủ đề nói chuyện. Anh Hoàng có ý định thi vào trường nào chưa? Tôi còn chưa biết thi tốt nghiệp được hay không chứ, nói gì là cái chuyện xa xôi. Anh cứ khiêm tốn. Nghe câu này Minh Hoàng mới rời mắt khỏi cái điện thoại, nở nụ cười như có như không, hỏi lại. Khiêm tốn. Vâng. Bạn là không hiểu hay là cố tình không biết mà nói vậy? Thủy Tiên không hiểu ý câu nói của Hoàng. Mất mấy giây ngơ ngác mới nói được. Dạ, là sao ạ? Tôi đã 20 tuổi, mà giờ này vẫn đang học cùng các bạn. Thì thử hỏi thành tích học tập của tôi là tệ như nào mới không qua lớp được. Vậy bạn nói là tôi khiêm tốn có phải là đang khen quá lời hay không? À, dạ, ý em... À... <cười> bạn nên sửa lại. Nói tôi là trung thành với thời cấp ba thì được. Em... ý em không... Trời sinh bản tính ngang ngược, lại ghét kiểu ăn nói của mấy tiểu thư khuê các Ông A, ông ẻo nên là hoàng, chỉ đủ kiên nhẫn mà nghe hết lời nói của người ta. Lần nữa không để cho cô bạn cùng lớp này nói hết câu. Anh chán ghét đứng dậy đi qua chỗ em họ rồi dục về. Về thôi Tuệ Lâm. Tuệ Lâm đang chơi vui, lại bị anh họ kéo về, thì tiếc nuối đáp. Đang vui mà anh. Về thôi. Chút nữa rồi về. Vẫn sớm mà. Vậy thì lát bắt xem mà về sau. Ơ, anh định bỏ mặc em một mình ở đây à? Không thèm trả lời cô em mãi chơi này nữa. Minh Hoàng cứ thế mà tiến ra cửa về trước, mà cũng không chào tạm biệt ai, thì Tuệ Lâm vội vàng léo đéo chạy theo sau. Khi mà ngồi lên xe rồi, Tuệ Lâm còn nói giọng giận hờn. Chán anh ghê, đi có chút đã về. Không có gì vui cả. Anh thì có lúc nào vui. Nói nhiều anh hất mày xuống, cho mày đi bộ về đấy nhé. Anh dám hả? Có thách không? À, không, không, đùa tí mà. Tuệ Lâm hậm hực lắm, nhưng mà không làm gì được, thách ai. Chứ thách cái đồ dở hơi này thì đi bộ thật đấy. Cay cú quá nhưng mà chỉ có thể lầm bầm như thầy cúng. Em cầu khấn, ngày mai anh bị cô Hà gọi lên bảng, không trả lời được thì nhục. Em đang tự nói mình đấy à? Hờ, em chẳng sợ vì em quen rồi. Con gái yếu kém. Học hành thành tích dở tệ mà còn khoe như là thành tích tốt lắm Chả sao còn hơn cái đồ già rồi mà vẫn còn chưa tốt nghiệp được Chuyện nhỏ Thế đây gọi là thành tích gì? Lâu năm à? Hay là rốt bền vững? Là gì cũng không giống như là con gái ông hiệu trưởng Ờ, con anh là cháu trai của hiệu trưởng đấy <cười> Cả đoạn đường hai anh em cứ chửi xéo lẫn nhau Đấu khẩu nhau thậm tệ Cũng chưa ai chịu nhường ai Cho tới khi về tới nhà Tuệ Lâm thì mới dừng lại. Cơ mà muốn có người chở đi học ngày mai thì lúc này Tuệ Lâm lại bỏ cái thói ngang bướng xuống mà nịnh hót nhờ vả. Sáng mai anh đón em đi học nhá. Bỏ ngay cái giọng này đi, không hợp đâu. Thế mai có đón em không? Để xem xét. Ồ, vào nhà đi. Sáng mai nhớ đón em đấy nhá, em chờ đấy. Sáng hôm sau Tuệ Lâm vừa ra tới cổng, đã thấy ông anh họ đứng ở đó thì nhảy chân sáo vui vẻ nói. Hè đón em thật à? Có lên xe không? Anh ăn sáng chưa? Không đói. Em chưa ăn, lát xuống căng tin ăn với em nhé. Không ăn. Chán anh thật. Đi gần tới trường thì Tuệ Lâm nghĩ ra một việc nên là vội nói. Chết rồi, đêm qua về em mãi ngủ chưa kịp soạn sách mà chưa làm bài tập cô hạ giao. Nay lại có tiết của cô ấy nữa chứ. Em mà sợ thầy cô thế cơ à? Thầy cô khác em không sợ, nhưng mà cô Hà thì có chút kiêng nẻ. Có sự phân biệt à? Nói chung là thấy không nỡ thế thôi, chứ chả có gì đặc biệt hết. Không làm, tí lên mà làm, nói nhiều. Nhưng mà bài này nó khó, đắt anh bảo em nhé. Nhờ bạn thân chỉ cho, cô ta là lớp phó học tập đấy. Nhưng con bé Thủy Tiên, giảng khó hiểu lắm, anh giảng cho em đi. Không rảnh. Đi chơi được thì tự lo liệu đi. Ờ. Đã gần tới giờ dậy nên là cô Hà nhanh chóng di chuyển về lớp của mình. Đến nơi thấy vẫn còn 5 phút nữa. Mới đến giờ vào nên là cô cũng không dục học sinh mà để cho các em ấy thoải mái chuyện trò thêm chút nữa. Quan sát một lượt, cô Hà thấy cậu học sinh mới kia vẫn ngồi chăm chú xem cái điện thoại. Để mà xem lát nữa có chịu cất đi hay không. Nhìn sang bên cạnh thế tuệ lâm giờ này. Vẫn còn đang cắm cúi ghi ghi chép chép, thì cô rảo bước đi xuống hỏi. Em làm bài tập hay sao? Dạ, cô ạ. Làm bài tập toán à? À vâng, em còn bài số 3 này vẫn chưa làm xong ạ, khó quá. Thế sao từ hôm qua về không gọi hỏi cô? Dạ, em ngại làm phiền cô. Đâu, chỗ nào chưa hiểu. Đây ạ, phần xét sự đồng biến và nghịch biến của các hàm số này ạ. Bài này đơn giản thôi, em cứ học thuộc ghi nhớ là có thể giả được ngay. Giả sử Fx có đạo hàm trên khoảng AB, thế thì Fx sẽ lớn hơn không? Giảng bài một hồi thì Tuệ Lâm gật gù nói. Em cảm ơn cô, em hiểu rồi ạ. Vậy em đi làm đi nhé. Lúc này trống vào lớp đã điểm nên là cô Hà đi lại chỗ của mình. Học sinh đã ổn định chỗ ngồi. Và bỏ hết sách vở lên trước mặt bàn Cậu học sinh mới cũng thấy bỏ sách lên trên Tuy nhiên là thái độ có vẻ vẫn chưa thực sự Như lời xin lỗi hôm qua Cô quyết định chưa giảng bài mới Mà kiểm tra lại bài cũ Trước khi vào giảng Thì cô muốn kiểm tra bài cũ một lượt Cô sẽ mời một số bạn lên làm bài tập Trước tiên cô lấy tinh thần sung phong trước Nào Cô mời Thúy An, Thủy Tiên Trường Vinh Ba bạn làm cho cô bài tập số 2 hôm qua Cô giao nhé Cả ba học sinh cô Hà gọi lên đều làm rất tốt. Cô lại tiếp tục giao thêm bài tập số 3 và nói. Có ai làm được bài số 3 không nhỉ? Bạn lớp trưởng và Tuệ Lâm giơ tay. Cô mỉm cười gật đầu ra hiệu đồng ý. Rồi cô hỏi thêm. Còn ai nữa thì cả lớp im lặng. Thấy cậu học sinh mới đang hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô Hà đưa ra đề nghị. Nếu không có ai sung phong vậy thì cô chỉ định nhé. Bạn Minh Hoàng lên giảng bài này. Cùng hai bạn kia đi nào.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 Còn Minh Hoàng hết giờ ở lại gặp riêng tôi. Phần nào chưa hiểu, tôi sẽ giải đáp. Phần kiểm tra bài cũ đã kết thúc. Tiếp tục giảng bài mới. Tiết học sau đó cũng nhanh chóng qua đi. Và trước khi rời lớp, thì cô Hà lại hỏi lại. Bài mới vừa rồi cô giảng. Các em còn ai chưa hiểu hay không? Dạ, hiểu ạ. Còn bạn nào chưa hiểu thì hết giờ văn. Ở lại lớp cùng với bạn Minh Hoàng nhé. Cô sẽ giảng lại ngay. Sau khi mà dạy xong hai tiết ở lớp khác, Cô Hà quay lại như đã hẹn, nhưng mà chỉ có hai bạn ở lại, nhìn quanh không thấy cậu ta đâu. Cô đi vào hỏi hai học sinh cũ. Bạn Minh Hoàng không ở lại hả các em? Dạ, anh Hoàng về luôn khi mà trống tan cô ạ. Vậy được rồi, các em mở bài ra, phần nào chưa hiểu cô sẽ giảng lại. Dạ, đây ạ. Giảng bài cho hai học sinh đó tới khi mà hiểu thì mới ra về. Cô Hà không nói chuyện này cho thầy Phúc, mà im lặng quan sát và xử lý theo cách của mình. Hai hôm sau đó cô Hà mới có giờ giảng ở trên lớp, tuy nhiên cô cũng không đã động gì đến chuyện hôm trước cậu ta bỏ về, tiếp tục phần kiểm tra bài cũ, và lần này cô Hà gọi thẳng luôn, chứ không cần rào trước, đón sau gì cả. Minh Hoàng, Thúy An, Tuệ Lâm, lên bảng lại bài tập hôm trước mà cô giao về nhà. Thúy An và Tuệ Lâm đã đi lên, nhưng mà cậu ta lại tỏ thái độ không chịu đi, cô Hà nghiêm túc nói. Ở đây tôi là giáo viên, nếu em... Học ở trong lớp mà không tôn trọng tôi Thì mời em ra ngoài Cô đuổi học sinh chỉ vì không làm được bài Rõ là hôm trước mới xin lỗi xong Nhưng mà nay đã quay ngoát 180 độ thế này Quả là một học sinh khó khăn mà cảm hóa Có lẽ là cậu ta đang muốn chơi trò Mèo vờn chuột đây mà Cô Hà thầm đánh giá rồi trả lời Với cái giọng nghiêm nghị Tôi không đuổi học sinh không biết làm bài Mà tôi đuổi học sinh không biết tôn trọng giáo viên Tưởng Hoàng sẽ thái độ tiếp khi mà nghe cô Hà nói vậy, nhưng không, cậu ta lại chọn giữ im lặng. Đúng là chơi trò, mèo vườn chuột thật rồi. Cô Hà nhìn thẳng Hoàng chừng vài giây, lúc này cô không găng lên, cũng chẳng tỏ ra khó chịu mà đưa cơ hội cho cậu ta. Vậy bây giờ là em không hiểu bài hay là không tôn trọng cô giáo là tôi? Em không hiểu bài ạ. Nếu vậy thì lần sau, khi mà tôi mời em lên giảng, thì em nói rõ lý do ra là được chứ? Vâng, cuối giờ ở lại gặp tôi. Hết giờ lên lớp, cô Hà quay lại thì hết sức ngạc nhiên, lần này cậu ta đã hợp tác mà không bỏ về như hôm trước nữa. Cô cũng đã từng là học sinh, rồi sinh viên nên là cũng hiểu tâm lý. Với cũng đã nghe qua vài lời thầy Phúc kể thì không dễ dàng làm cậu học sinh lớn tuổi này thay đổi một cách nhanh chóng được cũng biết trước là tâm lý phải chuẩn bị sẵn sàng nhưng mà không ngờ cậu ta lại không hề đơn giản để mà đối phó thế này. Bài hôm nay cô dạy và bài tập hôm trước cô giao, dù kiến thức không quá khó, nhưng mà cậu ta đến lần giảng thứ năm rồi vẫn là nói em chưa hiểu. Tiếp tục giảng tiếp đến lần thứ bảy thì mặt cậu ta vẫn là cứ tỉnh bơ và thản nhiên trả lời, khó hiểu quá cô ạ. Cô Hà rất có kiên nhẫn với học sinh. Nhưng hôm nay suýt nữa thì cô mất bình tĩnh với cậu học sinh lớn tuổi cá biệt này. Trong lòng đã có chút nổi nóng vì biết cậu ta đã làm khó mình. Nhưng mà cũng may cô đã kìm lại đúng lúc. Nếu cô nóng giận chán nạn bỏ ngang thì đúng ý cậu ta rồi. Vậy chẳng phải là cậu ta được dịp lần sau, muốn làm gì thì làm hay sao? Tay gõ xuống dưới bàn vài nhịp lấy lại cân bằng. Rồi cô mỉm cười nhẹ với cậu ta cũng thản nhiên đối đầu với thái độ thách thức coi trời bằng vung kia. Vậy tôi giảng lại lần nữa, em chịu khó mà nghe nhé. Và đúng là sau câu nói nhẹ như diệu ấy của cô Hà đã khiến cho sắc khí của cậu ta có chút thay đổi. Tuy nhiên cậu ta cũng vẫn ngang bướng mà gật đầu. Đúng là chuyến tuyến nào cũng khắc nghiệt. Có điều hết lần giảng thứ 10 thì cậu ta là người lên tiếng trước. Em hiểu rồi. Cô Hà cười thầm ở trong bụng. Vậy là cũng biết dừng lại. Có lẽ cũng chán phải ngồi nghe cô làm nhảm đây mà. Cô chưa buông tha mà thử cậu ta tiếp Vậy em làm luôn mấy bài tập về nhà tôi giao hôm nay đi Ngay bây giờ sao? Ừ Tôi ngồi đây đợi em Nhận ra vẻ không thích rõ ràng Trên khuôn mặt cậu ta Cô Hà coi như không thấy mà làm việc khác Lấy quyển sách ra đọc lâu lâu liếc sang ở bên cạnh Thì thấy cậu ta bắt đầu viết tiếp Xem tốc độ viết kia thì đâu có thể nói Là kiến thức rỗng chứ Bỏ hẳn quyển sách xuống Cô Hà nhìn trực tiếp cậu ta làm bài và chưa qua nửa tiếng, thì ba bài tập đã hoàn thành gọn gàng, cách lập luận trình bày rất dễ hiểu. Là dân chuyên toán, nhìn ai cũng hiểu bài đơn thuần. Ai có kiến thức thì qua phần trình bày là đoán được ngay. Đúng là cậu ta ngay từ đầu đã có ý làm khó cô Hà, nhưng mà phải nói là cũng quá kiên trì mà đùa giỡn đấy. Nếu đã vậy thì cô cứ theo cách cậu ta muốn. Em làm xong rồi à? Vâng. Để tôi xem nào. Rất tốt. Hôm nay cảm ơn em đã hợp tác cùng tôi. Chào cô. Cậu ta chào cô với cái giọng điệu nhạt nhẽo rồi lấy ba lô đi về. Cô Hà cũng không bắt bẻ về thái độ đó của cậu ta mà chỉ gật đầu. Nhìn đồng hồ thấy đã quá trưa. Chắc chỉ kịp ăn cơm bụi thôi. Thì đầu giờ chiều cô lại có tiết rồi. Thầy Phúc thấy con gái tối nay chịu khó học hẳn ra thì ngạc nhiên. Ông lấy lý do sang phòng con mượn cái sạc điện thoại rồi hỏi dò. Con đang làm gì đó? Con đang làm toán ba ạ. Có cần ba giúp gì không? Dạ không. Vừa nãy con có gọi cho cô Hà hỏi bài rồi ạ. Con thấy cô Hà dạy sao? Có dễ hiểu không? Có ba Biết thế này con sang lớp cô Hà từ sớm rồi ạ. Ba tưởng dạy khó hiểu thì ba chuyển thầy cô khác cho. Ờ không ạ. Con thích cô Hà hơn cô Hoa. Thế thằng anh của con thì sao? Có thích như con không? Anh Hoàng ấy ạ. Con thấy vẫn vậy thôi. Con xem anh em thì động viên bảo nhau mà học hành đi. Nhìn con ham học như này, ba mẹ vui lắm. Ờ, ba lại bắt đầu xúc động rồi đấy à? Con không thích nghe mấy cái lời giảng giải đâu đó. À không, là ba chỉ nói thế thôi. Học đi, ba mượn cái sạc điện thoại một chút. Vâng ạ. Con với cái, cháu với chả chát, ngang ngạnh đến thế là cùng. Mới định lựa lời khuyên nhủ chút, đã bắt đầu dở thái độ ra. Thầy Phúc đành tiêu nghiều đi về lại phòng làm việc, tính xem bước tiếp theo, ông sẽ đối phó, phối hợp với học trò giỏi của mình giải quyết hai đứa bướng bình này như thế nào. Mấy hôm nay cậu học sinh mới vẫn là tỏ thái độ lạnh nhạt, thế nhưng mà khi cô Hà gọi lên bảng thì không còn tỏ ra chống đối nữa, mà lặng lặng, lên làm rồi đi về chỗ. Cứ như vậy mà bình lặng trôi qua cho đến khi bài kiểm tra cuối kỷ một. Khá là bất ngờ về kết quả mấy môn thi của cậu ta. Nói chung là mấy môn tự nhiên cậu ta làm rất tốt, văn và tiếng Anh cũng không tệ. Có điều niềm vui bất ngờ còn chưa diễn ra được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Không biết cậu ta lại xích mích gì với mấy cậu học sinh của lớp 12A7 mà buổi chiều khi mà tan học thì đã tập hợp một nhóm đánh nhau, toàn là mấy cậu ấm cô chiêu. May mà tuệ lâm chạy vào báo cho cô hạ sớm nên là chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là xước tay. Sước chân một chút thôi. Toàn những cậu học sinh lì lợm, ngang ngược, hỏi gì cũng không nói. Cuối cùng cô Hà chỉ có thể bắt mấy cậu học sinh đó, viết bản kiểm điểm, mai nộp cho cô chủ nhiệm rồi kêu giải tán. Không muốn làm căng chuyện nên là cô Hà chỉ gọi cho Hoàng vào nói chuyện riêng. Cậu ta cũng theo cô vào lớp nhưng mà nhất định vẫn trưng cái bộ mặt lì lợm ra mà không muốn nói gì thì cô Hà nhẹ lời mà phân tích. Em đã 20 tuổi rồi, không còn là học sinh trai trai kia nữa. Còn nếu em vẫn cho mình cùng lứa tuổi với các bạn ấy, thì tôi không còn gì để mà nói cả. Không phải là lỗi của em. Vậy sao khi nãy tôi hỏi em không nói? Được rồi, giờ thì không có ai. Em có thể kể cho tôi nghe chuyện là như thế nào không? Không còn quan trọng nữa. Cố gắng kiên trì mềm mỏng lần nữa đối với học sinh này. Không đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện kia mà nói ý sang vấn đề khác. Trước đó tôi cũng trải qua thời học sinh, rồi sinh viên. Nhưng làm gì thì làm, đối với danh dự một học sinh là điều rất quan trọng, nhất là khi mình không làm sai mà bị đổ oan. Cô không cần phải rào trước đón sau đâu, cũng không cần ý tứ, bóng gió như vậy đâu. Tôi không có ý tứ gì hết, nhưng mà cũng không rào trước đón sau. Giờ này tôi nói chuyện với em cũng không trên cương vị của một giáo viên và học sinh nữa, mà như hai người bạn. Thấy cậu ta im im, cô Hà lại tiếp tục Tôi không biết em có suy tính gì cho tương lai Nhưng mà ở vào độ tuổi của em Thì tôi đã hướng cho mình rõ Là mình muốn gì và cần làm những gì Đối với quan điểm cá nhân của tôi Đã là người trưởng thành Thì sống phải có mục tiêu rõ ràng Sống có ích Không phải là sống ích kỳ được Tôi nói điều này không phải có ý chỉ trích Hay là kích tướng em Mà là muốn cùng em chia sẻ Về quan niệm của một thanh niên hiện đại, ai có mục tiêu, mục đích gì thì đó là tự do của mỗi người và cô cũng không ngoại lệ. <cười> Đúng, nhưng đã là một thanh niên của thế kỷ 21, sống ở thời đại công nghệ, bằng trí tuệ, vậy tại sao mình không xử sự cho có học thức, văn minh thay vì bằng những lời lẽ thô tục và nắm đấm? Cô còn muốn nói gì nữa không? Nếu hết rồi thì mai em sẽ nộp bàn kiềm điểm. Cậu ta chịu ngồi nghe cô nói từ nãy đến giờ cũng là sự kiên trì rất lớn, không muốn mất công sức của cả hai, bởi vì cô Hà cũng có chút hy vọng mong manh về sự thay đổi của cậu ta sau này, nên đã dừng vấn đề lại đây. Tuy nhiên cô đánh liều thử một chút về sự tự tin của cậu ta, bởi cô đã xem qua tất cả những bài kiểm tra giữa kỳ của cậu đã làm trước đó. Nếu đúng như cô Hà nhận định thì xem như còn có cơ hội cải tạo cậu học sinh đặc biệt này. Nếu mấy bài kiểm tra cuối kỳ của em vừa rồi là đạt điểm 8 thì tôi sẽ bỏ qua bài kiểm điểm này. Em có tự tin mình đạt được điểm số đó hay không? Chỉ là hỏi vu vơ thôi chứ không có nghĩ sẽ có kết quả gì. Thế nhưng lần này cậu ta trả lời rất nhanh. Tuy vẫn còn có phần ngạo nghễ nhưng mà niềm tin trên khuôn mặt cậu ta vẫn cho thấy rõ. Vậy thì ngày mai cô sẽ không có cơ hội nhìn thấy bản kiểm điểm đâu. Em chắc chắn. Môn văn thấp nhất cũng được 8 điểm Đó là môn kém nhất đó hả Cũng có thể coi là như vậy Xem chừng em rất chắc chắn Về bài làm của mình Minh Hoàng không trả lời câu này của cô Nhưng mà mặt cậu ta lại vẽ ra nét cười Như kiểu cô hỏi câu này rất là thừa Tự nhiên cô Hà lại thấy rất vui vui Hy vọng là không phải nhìn thấy Bạn kiểm điểm Nhàm chán kia của em Sẽ tọa nguyện ý của cô Em về đi Cuối tuần đó tất cả các môn thi đã có điểm, và đúng là cậu học sinh này tự tin không sai. Dù rất vui ở trong lòng vì thành tích của cậu ta, nhưng mà cô Hà cũng không thể hiện thái quá mà chỉ nói mấy lời khích lệ giống như là các bạn ở trong lớp. Bất cứ học sinh nào khi mà nhìn bài kiểm tra của mình với số điểm cao thì đều vui mừng ra mặt. Chỉ riêng cậu học sinh này thì từ ngày nào đến giờ vẫn chỉ có một nét mặt bất cần, lạnh nhạt. Và đúng như cậu ta dự đoán Môn thấp nhất là môn văn Được 8 điểm Còn mấy môn tự nhiên thì đều trên 9,0 Thành tích tốt như vậy Mà năm đó cậu ta lẹp bỏ thi tốt nghiệp thì lạ quá Cô Hà quan sát Hoàng rồi tự hỏi Tự phán đoán Hay là cậu ta lai bo thi tot nghiep khúc mắt gì Hay la cau ta co khuc mac gi hay la gia đình có biến cố gì chăng Kết thúc giờ sinh hoạt lớp Tuệ Lâm biết hết điểm của ông anh họ Thì phấn khích nói Eo ơi Ông anh mình giỏi thế mà keo Không chịu làm bài cho con em gì cả Không rảnh Anh có cần đối xử với em như thế không Giờ về hay là ở lại Ờ về thì về Tuệ lâm bước đi Nhưng mà trong lòng đầy hậm hực Vẫn cứ mắng người anh họ kêu căng Vô tâm kia Làm toán điểm cao gần nhất lớp Mà không bảo người ta Để người ta được có 6 điểm Đồ keo kiệt Bạn thân học giỏi toán Sao không hỏi Đã nói là giảng em khó hiểu rồi mà. Bố làm hiệu trưởng cũng không giúp được gì à? Này này, anh đừng có mà sỏ xiên em nữa. Không giúp thì thôi, đừng có nói như vậy. Đổ óc heo. Dám mắng em à? bụp bục. Đánh phát nữa thì đi bộ về đấy. Hai anh em vừa đi vừa trí trẻ thì Thủy Tiên bước đến gần, ra chiều là ăn ủi bạn thân. Công chúa giận hờn làm gì? Từ mai bạn giúp cho. Có buồn giận gì đâu là trêu anh chút thôi mà. Thủy Tiên muốn tiếp cận Minh Hoàng nên càng ra sức, muốn gần gũi tuệ lâm hơn. Nhất là khi biết điểm của Hoàng chỉ kém mỗi mình, thì Thủy Tiên lại càng dành nhiều tình cảm cho Hoàng. Với ngoại hình cao ráo, đẹp trai mà học cũng xuất sắc, từng có điểm nổi trội đã khiến cho trái tim Thủy Tiên xao xuyến. Không muốn người xuất sắc như anh lọt vào tầm ngắm của những cô gái khác, Nên là Tiên cảm muốn lấy cớ để Hoàng Cũng động tâm vì mình Đến nhà để xe Thủy Tiên lại mệnh dạn Nói với cả hai anh em Hôm nay nhà hàng của bố mẹ em Có ra món mới Em mời anh Hoàng và Tuệ Lâm Tối nay ghé qua nhà hàng dùng bữa Rồi cho nhà hàng chút đánh giá ạ Tuệ Lâm nghe đến ăn Thì hét lên sung sướng Nhưng mà trái ngược với niềm vui của Tuệ Lâm Thì Minh Hoàng lại lành nhạt Mà trả lời Tôi không rảnh về ẩm thực bạn mời người khác đi anh cứ đến cho nhà hàng của bố mẹ em may mắn ạ vía của tôi luôn khiến cho người khác thấy phiền toái nên bỏ qua đi anh đừng nói vậy mà tôi nói thật đó không để cho thủy tiên kỳ kèo thêm mà minh hoàng nhấc tuệ lâm lên xe anh rồ ga phóng vèo đi trước vẻ mặt thẫn thờ của thủy tiên tuy thất bại lần này nhưng mà thủy tiên không hề nản lòng mà tiếp tục phát huy thế mạnh học tập của mình Có điều Minh Hoàng vẫn không mảy may để ý. Thái độ lạnh nhạt của anh trước sau như một khiến cho một cô tiểu thư như Thủy Tiên bắt đầu cảm thấy ấm ức và tuổi thân. Nhưng tất cả cũng đành âm thầm chịu đựng để chờ cơ hội khác. Năm cuối cấp nên việc học hành ngày càng dày đặc. Ai ai cũng tập trung không dám chảnh bảng. Minh Hoàng cũng im hơi lạng tiếng khiến cho cô Hà và thầy Phúc đinh đinh. Hoàng đang cần tích cực thay đổi nhưng hóa ra là cả cô và thầy đã nhầm. Sự im lặng đó là do cậu ta chán khiêu khích mọi người mà thôi. Người cá biệt thì luôn có lối đi riêng và hậu quả là khiến cho người khác luôn phải chạy theo. buổi chiều hôm nay không phải là học chính thức mà chỉ là ôn đề cương môn văn nên là cô Hà cũng không biết là Hoàng lại vắng mặt. Phải đến khi mà thầy Phúc nhận được thông tin kiện cáo của phụ huynh học sinh trường S thì cả cô Hà và thầy Phúc mới tá hỏa. Lần này cậu cháu quý tử của thầy đánh con người ta tới nhập viện luôn. Và bản thân cậu ta cũng ở trong đó vì bị thương. Do cậu học sinh kia là con nhà có máu mặt nên họ nhất định là làm căng. Cô Hà cùng thầy Phúc tắt tuổi chạy tới bệnh viện xem tình hình. Thấy cậu học sinh kia vẫn ở trong phòng để mà khâu vết thương. Còn Hoàng thì đã được băng bó xong. Nhìn chiếc băng quấn quanh trên đầu cậu ta mà cô Hà chỉ biết thở dài. Thầy Phúc đang rất tức giận. Nhưng mà vẫn cố nhịn xuống để mà hỏi chuyện ra làm sao Chuyện là như thế nào Cháu nên kể rõ đầu đuôi đi Là nó đi sai đường Lại còn phách lối Nên đáng bị ăn đòn Thế cháu bỏ học đi chơi là đúng hay sai Mà còn nói người ta là phách lối Cháu đi có việc Cháu thì có việc gì quan trọng hơn Việc ôn thi hả Cháu còn bé lắm hay sao Mà suốt ngày làm ra những hành động nông nổi này Bây giờ người ta đòi kiện cáo kia kìa Cháu tự làm sẽ tự chịu, chú không cần phải lo đâu Cháu... Thầy Phúc bị Hoàng làm cho tức, không nói được nữa Cô Hà vừa định lên tiếng can ngăn Thì thấy một thanh niên lạ mặt xuất hiện Nhìn qua thấy giống Hoàng lắm Nên là cô đoán là người nhà của Hoàng thì đúng thật Sau khi người thanh niên đó cất tiếng nói Rồi nói chuyện với cả thầy Phúc Thì cô Hà liền nhận ra Đó là anh trai của Hoàng Vẻ mặt lánh đạm là thế Nhưng lại rất quan tâm em trai của mình Bị ở đầu thế kia, đã đi chụp chiếu gì chưa? Em không sao Đau nhiều không? Bình thường Rõ, cũng là anh em ruột Nhưng mà Minh Khánh trông điểm đạm Chính chắn bao nhiêu Thì người em trai Hoàng lại ngỗ ngược bấy nhiêu Đúng là cái cậu học sinh ngang bướng, khô khan Anh trai quan tâm hỏi han thế Mà trả lời không có chút cảm xúc nào cả Mình Khánh đã quá quen với thái độ này của em mình Nên không tỏ vẻ khó chịu Mà chỉ gật đầu rồi quay qua chỗ cô Hà rồi hỏi chuyện Cô là Ngọc Hà phải không? À vâng à Tôi là Khánh Bữa trước có gọi cho cô lần đó À vâng Tôi cũng nhận ra giọng của anh rồi Cảm ơn cô Thật sự rất xin lỗi Vì sự việc không hay này Chúng ta khoan nói vấn đề này vội Chuyện chính bây giờ là phải làm sao để giải quyết nội bộ Với bên kia cái đá Vâng tôi hiểu Nhưng tôi rất lấy làm ái nái với cô Dạ không sao đâu Thế Minh Khánh vẫn còn tỏ ra ái ngại Nên là cô Hà nói sang vấn đề cốt lói Tôi tính mình qua bên kia hỏi thăm rồi nói chuyện luôn có được không À được Giờ cũng chỉ còn cách này thôi Chưa biết đúng sai Nhưng mà mình đánh người ta thế kia Thì cũng là tội lỗi rồi Vậy chúng ta qua bên đó xem sao Cô và chú Phúc ở lại Tôi và Hoàng sẽ qua bên đó nói chuyện phải trái Nghe anh ta nói vậy thì thầy Phúc không đồng tình. Để chú qua đó nói chuyện xem sao, nghe chừng họ rất khó khăn. Người nhà tỏ thái độ thế, cháu sờ họ ăn nói không nề nang gì đâu, chú sẽ bị ảnh hưởng đó. Không sao, cứ đi đi đã. Minh Hoàng lúc này tự nhiên xen vào, để cháu và anh Khánh đi được rồi. Cháu bớt nói đi, cháu chú tâm học hành thì đã không xảy ra những cái chuyện như thế này. Thầy Phúc nói dứt câu thì đi ra ngoài trước. Sau đó là cả ba đi theo Bị chú mắng như thế Nhưng mà Hoàng vẫn không tỏ ra hối lỗi Cái vẻ ngang ngược không sợ trời Không sợ đất Cho đến lúc vào phòng bệnh của cậu học sinh bên kia Vẫn là một thái độ như vậy Thầy Phúc là người biết trước biết sau Tính tình lại hòa nhã Nên thầy xuống nước nói chuyện với gia đình bên kia Nhưng mà trước thành tâm của thầy Thì gia đình họ vẫn không hề Có ý làm hòa Cuối cùng anh trai của Hoàng đứng ra nói tiếp Cháu không bênh em trai mình Nhưng mà chuyện này xảy ra không phải vô cớ, nên là mong chú xem xét lại. Ý cậu nói thế là con trai tôi sai à? Cháu không có ý như vậy. Vấn đề cháu muốn nói ở đây là phải do cả đôi bên thì mới xảy ra chuyện được. Là gì tôi cũng không thể mà chấp nhận. Một đứa học sinh du côn đánh bạn ra nông nỗi này mà chỉ nói mấy câu giảng hòa là xong. Nhà mấy người cậy có chú là hiệu trưởng chống lưng cho cháu mà làm càn nhà tôi đây thì không dễ ăn hiếp đâu. Tôi sẽ cho cả chú lẫn cháu nhà mấy người lên mạng để cho họ tẩy chay cái trường đào tạo toàn cái lũ du côn vô học. Cô chú muốn kiện cáo đến cùng mà không muốn giảng hòa nội bộ. Đúng, nhà mấy người về hết đi. Minh Khánh bị nhà họ đuổi thẳng mà vẫn chưa tỏ vẻ căng thẳng hay là nổi đoá. Thế nhưng mà Minh Hoàng thì có vẻ nóng giận, muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay tại đây. Cô Hà thấy vậy thì vội vàng đi lại ngăn cậu ta lại và có ý kiến với gia đình bên kia xin chào hai bác phụ huynh tôi là giáo viên chủ nhiệm của em hoàng xin phép cho tôi nói vài lời có được không ạ sao vậy cô giáo cũng đòi bênh vực học sinh của mình nữa à xin bang hãy bình tĩnh nghe tôi phân tích đã hai bác à hay anh khánh đây đều đứng ở trên cương vị là phụ huynh nhìn thấy con em mình bị thương thì ai cũng đau xót cả thế nhưng mà chuyện gì thì cũng có nguyên do của nó Tôi mạn phép hỏi hai bác đã nghe câu chuyện đụng độ này từ hai em ấy chưa ạ? Hay là chỉ từ một phía? Nếu chưa thì hai bác có thể để cho em Hoàng tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Chúng ta muốn phân định đúng sai cũng nên nghe cả đôi bên thì mới công bằng ấy ạ. Cô không cần dở mấy cái lời văn vẻ ra để mà nói lý sự ở đây. Chúng tôi không cần thiết phải nói chuyện với cô. Cô tránh ra. Nghe mấy lời này thật chối tai. Nhưng thân là giáo viên, cô Hà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà đối đáp, còn Hoàng lần này không bình tĩnh được nữa mà đứng phát dậy định đôi co. Cô Hà sợ chuyện đang khó giải quyết mà cậu học sinh này làm um lên thì sẽ tệ hại hơn nên là lần nữa can ngăn cậu ta rồi bình tĩnh nói với cả hai phụ huynh. Có thể hai bác không coi tôi ra gì, nhưng tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng thì tôi thấy mình phải có trách nhiệm với chuyện của em ấy. Một giáo viên vắt mũi chưa sạch mà đòi lên tiếng phân bua, dạy đời tôi. Xin bác chú ý lời nói của mình trước con trẻ. Tôi chỉ là phân tích trên quan điểm tích cực. Cô có biết chúng tôi là ai không mà dám lên tiếng nói to ở đây? Cô Hà biết những người này lại cậy quyền cậy thế, không muốn nói lý lẽ, nhưng mà cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc dễ dàng. Có điều lời cô chưa kịp thốt ra, thì anh trai của Hoàng ra hiệu cho cô dừng lại và nghiêm giọng đối đầu với bên họ. Thực lòng gia đình chúng tôi mong muốn có thể nói chuyện, hòa giải nội bộ, bởi cả hai bên thương tích cũng ngang ngửa nhau. Nhưng mà cô chú đây vẫn không muốn, đồng tác thì chúng tôi cũng không cần mất thời gian nữa. Con tao bị thương phải khâu cả chục mũi, mà mày bảo tao phải thương lượng ngang ngửa em mày à? Đã sai lại còn bênh vực, bảo thủ. Thì tao cho chúng mày biết rõ như thế nào là lễ độ. Cảm giác trong giọng nói anh trai của Hoàng rất bình thường, nhưng mà độ cứng rắn và tin tưởng em trai mình rất nhiều. Và lúc này đúng là anh ta cũng không cần lịch sự, nhân nhượng nữa thật. Tôi hiểu em trai tôi. Nó bướng, nhưng mà không phải không biết lý lẽ. Nếu con cô chú không gây sự trước thì nhất định không xảy ra chuyện được. <cười> được lắm. bên nhau hả? Rõ mặt rồi nha. Vậy tao cho nhà mày như ý. Giấy khám định tao đã có. Chúng mày cứ chở đi. Được. Vậy cô chú cầm danh thiếp này của tôi. Thích kiện cáo gì, tôi sẽ theo đến cùng. Minh Khánh nói xong thì đặt cái danh thiếp xuống bàn, rồi cùng mọi người đi ra bên ngoài để mặc cho nhà kia muốn làm gì thì làm. Nhìn qua Khánh có vẻ hiền thế, nhưng mà lúc cần nghiêm túc thì giống như một vị lãnh đạo với lời lẽ đanh thép. Mà Minh Khánh không làm lãnh đạo thì cũng là người có tiếng tam. Bởi lúc này cô giáo Hà đứng ngay ở bên cạnh nên là nhìn rất rõ cái danh thiếp ghi chức danh luật sư từ Minh Khánh. Đúng là luật sư. Bảo sao từ đầu đến cuối anh ta toát lên vẻ điểm đạm, khiêm nhường. Mọi người di chuyển ra đến ngoài cổng thì đột nhiên Minh Hoàng lại kêu quên đồ. Bảo chúng tôi cứ ở xe đợi còn mình thì quay lại. Cô Hà thấy nghi ngờ nên cũng lấy lý do đi vệ sinh rồi theo sau. Thì đúng là cậu ta không có quên đồ mà là đi vào phòng của cậu học sinh kia. Đứng nép ngoài cửa, cô hàng nghe được tiếng của Hoàng nói với hai vị phụ huynh của em học sinh đó. Nếu cô chú thích kiện cáo thì cháu cũng không ngại đâu. Vì cháu tự tin mình không sai trong vụ việc này. Mày còn dám quay lại đây nói mấy cái lời này à? Chuyện con trai chú bị thương nặng là do cậu ta tự trượt chân mà ngã. Mấy vết bầm kia mới là cháu đánh. Nhưng nó đáng bị đau hơn như thế, vì nó là người gây sự với cháu trước. Nếu nó đi sai đường, va quệt vào người khác, mà biết nói lời đàng hoàng, thì đã không xảy ra chuyện này. Hôm nay là nó gặp phải cháu, nếu là gặp bọn cô đồ, thì nó mất mạng rồi. <cười> mày dám đổ oan rồi trù ẻo con tao ấy hả? Tao sẽ cho người gô cổ cái loại mất dạy như mày vào. Cô chú là người lớn, đừng có hờ chút là anh nói không lịch sự như vậy. Đoạn đường chỗ đó có camera. Nếu thích kiện thì cháu sẵn sàng theo đến cùng. Còn cô chú coi định rút lại thì tốt nhất là liên lạc nói với anh trai cháu một câu tử tế. Và đây là số của cô giáo chủ nhiệm của cháu. Cô chú cũng nên xin lỗi vì lời nói khiếm nhã của mình khi nãy. Nếu không đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc trước sẽ là bằng chứng tố cáo hai vị trước bản dân thiên hạ đấy. Cậu... Cô Hà sợ Hoàng phát hiện mình nghe lén nên tránh mặt đi. Hóa ra cậu ta vẻ ngoài luôn ngổ ngáo, bất cần, nhưng mà xem ra là không phải rồi. Cậu ta không nhiều lời, không cần giải thích như chú mình hay là anh trai mà đi thẳng vào vấn đề, nhưng lại khiến cho đối phương không thể có biện pháp khác. Đòn này của cậu ta đúng là khiến cho gia đình cậu học sinh kia không kịp trở tay. Hai anh em họ đi về nhà, còn cô Hà và thầy Phúc trở lại trường học. Cô đem chuyện mình nghe được kể cho thầy Phúc, thì thầy mỉm cười hỏi lại cô. Nó nói như thế thật à em? Vâng, chính tay em nghe rõ ạ. Em nghĩ có lẽ Hoàng chỉ là vẻ bề ngoài, cố tỏ ra bướng bình vậy thôi. Ngay cả việc em ấy ở lớp luôn chống đối em, nhưng mà các bài kiểm tra gần đây thì luôn đạt điểm là rất tốt. Hả? Thầy cảm ơn em nhiều lắm. Em đã làm được gì đâu ạ? Thầy đừng nói lời cảm ơn mà em ngại. Cháu của thầy nên là thầy rất hiểu. Nó tuy không phải là đứa học sinh dốt Nhưng mà lâu nay nó luôn chống đối và bỏ học ngang, kiếm chuyện với cả gia đình, cố tình để cho mình điểm kém, để cho cả nhà xấu hổ. Điều này được minh chứng rất nhiều năm rồi. Thế nhưng mà từ ngày thầy chuyển nó về đây, được em kèm cặp, dù thời gian chưa được bao lâu, nhưng nó đã thay đổi rất nhiều. Thực sự là em chưa có giúp được gì đâu ạ. Không, chính em đã tác động nó nhiều đấy. Có lẽ là thằng cháu bất trị này chỉ có em mới chỉnh được nó. Việc này mình cứ coi như là chưa biết gì để mặc nó tự giải quyết xem sao. Vâng ạ, vất vả cho em rồi. Không còn tiếc thì về nghỉ ngơi đi em. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ. Nghe thầy Phúc nói vậy chứ cô Hà vẫn cứ lo ngại. Bởi phía nhà phụ huynh kia ăn nói lớn tiếng thế, chắc là gia cảnh cũng không vừa. Cơ mà chưa hết hai ngày thì sáng nay cô Hà nhận được cuộc điện thoại của họ. Giọng của phụ huynh đó không còn vẻ hống hách như hôm trước. Xin chào cô Ngọc Hà, tôi là phụ huynh của em hát, học ở trường S đây. À vâng, chào bác. Xin cô vài phút được chứ? Vâng, bác cứ nói ạ. Chuyện là hôm trước chúng tôi có mất bình tĩnh vì thấy em nó bị thương. Mấy lời không phải đó, mong cô bỏ qua nhé. Cô Hà cũng không muốn làm lớn chuyện. Với cũng hiểu rõ người ta xuống nước như vậy rồi, thì cũng chấp nhận cho qua. Dạ, chuyện qua rồi. Tôi cũng không trách cứ gì cả. Có điều mong hai bác để ý lời nói của mình trước và bạn ấy sau này. Vâng, tôi hiểu rồi. Mà em hát nay đã đỡ chưa bác? Cảm ơn cô, nó cũng đã đỡ rồi. Vậy thì tốt quá. Thôi, đến giờ tôi phải lên lớp. Tôi xin phép bác nhé. À vâng, chào cô. Chào bác. Không ngờ Minh Hoàng lại có khả năng Say chuyển tình thế như vậy Nhưng mà cũng không thể bỏ qua Sức ảnh hưởng của người anh trai kia Quả là anh em ruột quá khác Trí tuệ hơn người cũng đủ áp bức Đến giờ tan học Cô Hà có gặp cậu ta ở Hành Lang Bữa nay lịch sự đứng lại gần Rồi chào hỏi cô đàng hoàng Nhân tiện cô Hà cũng hỏi thăm Về vết thương luôn Vết thương của em sao rồi Không sao rồi cô ạ Trên đầu là không được chủ quan đâu đấy Chỉ là ngoài ra thôi. Thật là, chỉ ngoài ra chứ. Em bỏ ra cho cô xem nhé. Câu trước còn bình thường, câu sau đã bắt đầu thái độ trêu chọc. Nhưng mà có lẽ cậu ta không nghĩ cô Hà lại gật đầu thản nhiên khi mà cậu ta đưa câu hỏi, tưởng như là làm khó cô giáo trẻ. Ừ, bỏ ra tôi xem nào. Có một chút bất ngờ thoáng qua, nhưng mà ngay sau đó cậu ta lại biện minh ngay. Nhưng cô không phải là bác sĩ, mà ở đây bụi bạm, mất vệ sinh. Lỡ bụi bẩn, nó bám vào vết thương thì làm sao? Cũng biết mất vệ sinh hả? Em đâu có phải là trẻ con. Vậy thì lần sau đừng có hành động nông nổi như trẻ con nữa, hiểu không? Cô Hà nói xong thì rời đi, mà không để cho Hoàng nói thêm. Có điều ra tới nhà xe thì cậu ta lại tìm cách gây sự. Xe cô hình như có vấn đề rồi. Em bong xe của tôi có vấn đề à? À đâu có, em tốt bụng nhắc nhở cô thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở không cần thiết đó của em. Thế nhưng mà lời cậu ta đúng là linh ứng thật. Vừa mới đi qua khỏi cổng trường một đoạn thì xe máy của cô có dấu hiệu hết hơi. Đi thêm một đoạn nữa thì loạn trọng luôn, cô Hà phải dừng lại. Mà chỗ này, cách xa quán sửa xe, dắt đi tiếp không được, mà dắt quay lại cũng bở hơi tai. Cô Hà đứng tần ngần ra đó thì có tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Em đã nói mà cô không tin. Miệng của em đúng là, là gì vậy Hà cô giáo? Nhìn cái mặt vênh váo đắc thắng của cậu ta mà phát phiền, nhưng mà cô Hà chỉ có thể hỏi như đùa. Em về rồi còn quay lại trêu tức tôi có đúng không? Sao cô cứ nghĩ em xấu xa thế nhỉ? Muộn rồi, em về đi. Cô có cần em rút gì không? Tôi tự lo được. Dắt đi tiếp thì xa lắm, mà giờ cô Hà cũng không còn sức mà đi tiếp nên chọn quay lại để xe ở trường học. Dù gì cũng gần hơn, không có thời gian để ý tiếp chuyện hoàng nữa nên là dắt xe đi thì ngay lúc ấy cậu ta đỗ xe của mình lại ở một gốc cây ở bên đường rồi bảo với cô Cô đứng đây trong xe giúp em. Về ngay đi, đừng có đứng ở đó mà trêu tôi. Thế nhưng mà cậu ta chẳng để tâm lời của cô Hà mà đi lại gần thản nhiên nói Để em dắt giúp cho, chứ cô dòng thế này đến chiều mới về. Em cứ về đi, tự tôi lo được. Phai bảo cô là không làm được đâu, chỉ là bây giờ gần 12 giờ trưa rồi, cô không thấy đói à? Miệng cậu ta nói nhưng mà tay thì giằng lấy cái xe máy của cô giáo mà dắt đi luôn, rồi còn nhắc nhở lời vừa nãy. Cô đứng vào chỗ mát kia đi, nhớ trông xe cho em đó, mất em bắt đền. Nếu như là mới ngày đầu tiếp xúc với cả cậu ta thì có lẽ cô đã mắng vì cái tội nói năng rồi, nhưng mà từ hôm xảy ra vụ việc kia, Và khi nghe lén được những lời cậu ta nói với cả hai vị phụ huynh đó, thì cô Hà không còn khát khe hay là để ý mấy lời đùa cợt, rồi cợt nhà này nữa. Đứng chừng khoảng hơn 10 phút thì thấy cậu ta quay lại. Đi cũng nhanh đó chứ. Vừa mới thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh từ xa xa. Thế nhưng mà đến gần cô Hà, cậu ta lại bắt đầu buông lời trêu chọc. Xe của em còn nguyên chứ? Em tự kiểm tra đi, đưa chìa khóa trả tôi đây cô có vẻ khó chịu với em hay sao nhỉ em đừng có mà làm nhảm nữa về đi chiều còn đi học em giúp cô thế mà cô không đỡ cảm ơn em một câu cậu ta như kiểu uống nhầm thuốc hay sao ấy chiêu chào cô hà mãi không chịu dừng lại mọi lần cậy miệng may ra được vài lời thế mà hôm nay thì nói liên hồi thôi thì chẳng mấy khi cậu ta nói nhiều đến thế cũng không muốn cô trò quá xa lạ gần gũi vẫn là tốt hơn Mà cũng vì chuyện thầy Phúc nhờ vả giúp đỡ cậu học sinh này nên là cô dịu giọng xuống. Quá trưa rồi đó, về đi, không bố mẹ lại lo. Thế cô không định về hay sao? Tôi sẽ tự gọi xe, em cứ về trước đi. Để em chờ cô về. Không cần đâu, tôi tự về được. Cô sợ em bắt cóc hay sao mà không dám lên xe của em? Không, là tại xe của em quá lớn mà tôi thì lại quá nhỏ. Thực ra là muộn rồi, nên là cô Hà tính tự đi về sẽ tiện hơn, nên là lấy đại lý do. Nhưng mà cũng trùng hợp là xe của cậu ta là xe phân khối lớn, nên đúng là quá khổ so với chiều cao cân nặng của cô. Trước câu nói của cô Hà thế, mà cậu ta lại tự nhiên phá lên cười ha hả. Sau một thời gian dậy cậu ta thì đây là nụ cười đầu tiên mà cô thấy được. Em bị sao vậy? À không sao, chỉ là thấy buồn cười thôi. Có gì đáng cười? Bị cô hạ hỏi mà cậu cứ cười, khiến cho cô vừa có chút bực mình lại vừa xấu hổ, nhưng mà cô chỉ có thể nén lại rồi giúp cậu ta. Mượn rồi đó, em về đi. Mượn rồi thì cô để em trở về cho nhanh. Tôi nói tự về được mà. Xe cao quá, cô không lên được thì em giúp cho. Nói là làm liền, cậu ta một tay nhấc nhẹ cô giáo của mình lên xe. Dù bị bất ngờ nhưng mà cô Hà vẫn còn tỉnh táo... Để nhận thấy hành động này có hơi quá đáng... Nên là cô có chút phản ứng ngay. Minh Hoàng... Em... Sao em dám làm vậy hả? Cô đừng nghĩ quá nhiều... Là do chiều cao khiêm tốn của cô... Nên em giúp thôi. Em... Cô đội mũ bảo hiểm rồi... Ngồi vững vào... Em đi luôn đó. Quá ngang bướng rồi... Cô Hà cảm thán ở trong lòng... Nhưng mà cũng không dám tranh luận nữa... Mà mau chóng... Gài mũ bảo hiểm... Sau đó bám chặt tay vào hông xe, để mà giữ thăng bằng thì cậu ta lại nhắc. Em tăng tóc đấy, cô bám chặt vào. Đi từ từ thôi. Cấm được đi nhanh. Như này là bình thường nhất rồi đó cô. Đi như bay mà bảo thường à. Em... em mà làm ngã tôi thì đừng có trách đấy. Hoàng không nghĩ cô giáo này mới thế mà đã sợ đến nói năng luống cuống Anh cảm thấy cô giáo trẻ này đang gồng bình. Có khi còn đang nhầm khấn ở trong bụng cũng nên, dáng vẻ này khiến cho tâm trạng của anh tự nhiên lại có chút vui vui, lại muốn trêu chào cô giáo thêm nữa. Cô Hà này, đừng có hỏi nữa, em tập trung đi cho tử tế. Em vẫn đi bình thường đó mà. Rẽ trái đi, nói nhiều quá đấy. Nhà cô ở khu này à? Ừ, sao trường cấp 1 đó? Ồ, trước em cũng học trường này đấy. Em cũng ở gần đây. Không học trường này thì còn học trường nào nữa? Ý em là... Sao em không biết cô nhỉ? Cô ngày đó chỉ học trên em có ba lớp thôi mà. Thì ngày đó bé, nên biết làm sao được. Đến chỗ cổng có dàn hoa giấy kia là nhà tôi rồi đấy. Xuống hàn xe, cô Hà mới thở vào nhẹ nhõm. Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đi xe của cậu ta. Có chết, lần sau cô cũng không dám bén mạng tới. Tuy nhiên cô Hà nghĩ ở trong lòng vậy thôi. Chứ không mất lịch sự mà nói mấy lời đó ra với học sinh của mình được. Cảm ơn em đã đưa tôi về tận nhà nhé. Chiều cô có tiết không? Có. Sao vậy? Xe của cô chút nữa là có người đến sửa, nhưng mà chắc chưa xong ngay được. Tôi cảm ơn vì em đã gọi người đến sửa xe giúp cho tôi. Còn việc đến trường, tôi tự có trách nhiệm. Thôi, em về đi. Tôi vào nhà đây. Cô hả? Nghe cậu ta gọi thì quay lại. Nhưng mà cậu ta không nói tiếp, mà cứ đứng đó nhìn cô hả mãi. Lần đầu cô thấy cậu ta có thái độ này, vừa nãy còn ngổ ngáo lắm mà, sao giờ lại trầm tư rồi? Sao vậy? Cô cho em xin bữa cơm có được không? Thi thoảng mấy em ở trong đội tuyển học sinh giỏi của cô vẫn qua nhà ăn cơm, nhưng đó là cô trò thân quen lâu rồi. Còn cậu học sinh này đến nói chuyện còn khó, chứ nói gì là thân thiết, không biết cậu ta lại dở trò gì nữa đây. Quá trưa rồi, em về đi, đừng có đùa nữa. Em nói thật đấy, nhà tôi chỉ có cơm canh đạm bạc, mà bây giờ tôi mới nấu. Còn em bây giờ về đã có cơm dẻo canh ngọt, nên đi về ăn đi rồi nghỉ ngơi, chiều còn ôn thi tiếp. Nhà em không có ai ở nhà, em lại không biết nấu, ra quán thì không vệ sinh. Mà em là học trò của cô, xin cô một bữa cơm mà cũng khó vậy ư. Tôi, tôi không phải là khó khăn, mà là thật sự là không tiện. Nếu cô sợ em chưa xin phép gia đình thì em gọi điện cho anh trai em nhé. Thôi, thôi được rồi. Em gọi cho thầy Phúc một tiếng đi. Vâng, để em nhắn tin cho chú ấy. Cô Hà bất lực với cái cậu học sinh này nên đành đồng ý để cho cậu ta vào nhà mình. Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, chắc là không sao đâu. Nhà có gì ăn đó em không thích cũng phải chịu đấy nhé. Chứ giờ không có nhiều thời gian để mà đi chợ đâu. Em chủ yếu muốn thử tài nấu ăn của cô thôi. Dựng xe gọn vào rồi xuống bếp nhặt giao giúp tôi, chứ không có kiểu ngồi chờ sẵn đâu nha. Việc này em giúp được. Nói thì sẵn tay vào làm đi. Tôi đi vò gạo nấu cơm. Hoàng ngó nghiêng quan sát căn nhà một lượt, tuy nhỏ nhưng mà rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Mà đặc biệt là có mùi thơm nhẹ của hoa nhài. Mùi thơm này lại làm cho anh nhớ đến người chị gái nhỏ của mình. Minh Hoàng lắc nhẹ đầu rồi đi thẳng xuống dưới phòng bếp. Anh tay nhặt rau nhưng mà miệng lại hỏi người bên cạnh. Nhà cô không có ai ở nhà ư? Tôi ở một mình. Bố mẹ tôi đã ly hôn và đều có gia đình riêng. Chị gái tôi cũng đã đi lấy chồng. Căn nhà nhỏ này là bà ngoại để lại cho tôi. À, em xin lỗi. Thực sự là em không phải là tò mò. Mà chỉ là... Ờ, không sao. Tôi không phải là cô bé mới lớn. Và không hiểu chuyện đâu. Hạnh phúc của mỗi người là không thể áp đặt. Tôi luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ tôi. Thực sự hôm nay quyết định ở lại ăn cơm là có mục đích khác, nhưng mà khi nghe câu chuyện của cô Hà thì Minh Hoàng lại quên luôn cái mục đích kia của mình. Thực sự là anh không thể làm tiếp, mà anh xác định là anh không đủ nhẫn tâm để mà thực hiện tiếp nữa. Lúc đầu bố mẹ cô quyết định ly hôn thì cô có buồn không? Buồn chứ, ai lại muốn bố mẹ xa cách? Chị em phân chia, nhưng mà khi mình chứng kiến cảnh không thể hòa hợp, Của hai người là bố, là mẹ, được nữa thì tự bản thân mình phải đặt vào cương vị của họ và rồi phải tự rút ra được ý kiến của chính mình. Cô rất dũng cảm. Vì hoàn cảnh thôi, mẹ em nhặt rau nhanh lên, không có tôi cho em nhịn đói đi học đấy. Xong rồi đây cô. Hóa ra là một cô giáo trẻ, chỉ hơn anh có ba tuổi, nhưng lại quá chín chắn, giả dặn trong suy nghĩ và cộng thêm sự lạc quan đối mặt với tất cả mà vươn lên. Nghĩ lại mình, một thanh niên đã 20 tuổi, nhưng lại chả làm nên trò trống gì mà luôn làm cho người khác phải mệt mỏi. Người chật vật với anh nhất là chú Phúc và anh trai của mình. Cảm thấy xấu hổ trước người con gái này mà Minh Hoàng tự nhiên thốt ra lời chưa bao giờ anh nghĩ tới. Ngoài giờ lên lớp, cô có thể phụ đạo thêm cho em và Tuệ Lâm được không? Động tác cho dao vào nồi của cô Hà đã bị dừng lại bởi câu hỏi của Hoàng. Thực sự là cô cảm thấy cậu ta thay đổi đôi chút, nhưng mà cô chưa nghĩ tới kết quả này lại đến sớm như vậy. Cô Hà ngước lên định hỏi lại cho chắc chắn thì cậu ta lại nói trước. Có thể cô sẽ không tin em, nhưng mà cô cứ thử đặt lòng tin một lần đi. Điều gì khiến cho em thay đổi nhanh như vậy? <cười> Bí mật. Nhưng nếu cô giúp em và Tuệ Lâm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, rồi ôn thi lên đại học thì em sẽ nói cho cô biết. Đây là điều kiện tối ưu hả? Cô cứ cho là vậy đi. Tôi đang ở cửa trên, sao giờ lại thành ra bị ép buộc thế này? Cô vớt rau ra đi. Không rau luộc lại thành nấu canh kia kìa. Cậu học sinh này thay đổi quá nhanh, lại còn bắt trước phản đòn cô nữa, nên là cô chỉ có thể ngậm ngùi, tập trung vào nấu ăn cho nhanh mà thôi. Vì thời gian không có nên là chỉ làm tạm hai món đơn giản là rau luộc và thịt rang. Cô dọn ra rồi bảo với Hoàng. Chịu khó ăn tạm nhé. Ngon mà cô. Đã ăn đâu mà khen sớm thế. Nhìn màu là hấp dẫn rồi. Cô Hà buồn cười trước câu nói chống chế của cậu ta. Vậy thì ăn nhiều vào để có sức mà học. Cảm ơn cô. Nghe câu cảm ơn lúc này đã không còn vẻ miễn cưỡng, khó chịu hay là hống hách nữa. Tuy nhiên cô Hà thấy mình có động lực thật nhiều. Hy vọng câu hỏi nguyện vọng của Hoàng là thật tâm để cô giúp thầy Phúc. Giải bài toán có lời đáp ý nghĩa nhất. Nếu đã có lời nhờ tôi, thì phải quyết tâm nhiều nhé. Nhất định rồi. Nhưng mà em có thêm một nguyện vọng nữa. Này, cậu Hoàng, cô đừng có gọi em xa lạ thế cô được không? Cậu là đang được voi đòi hai bà Trưng đó hả? À, không dám đâu cô. Chỉ là thêm nguyện vọng nhỏ nhỏ thôi mà. Nói đi. Cô thỉnh thoảng cho bọn em ăn ké cơm cô nấu nhé. Tôi bận lắm. Không có sức mà nấu cho mấy cô mấy cậu ăn đâu. Bọn em giúp cùng cô là được phải không? Ăn đi, nói nhiều quá. Hoàng lúc này cũng hiểu kiểu nói này của cô giáo rồi nên là cười tươi lắm. Bữa cơm đơn giản nhưng mà cậu ta ăn tới ba bát liền. Sơn hào hải vị mà không khí tẻ nhạt, chán ngắt thì cũng không bằng bữa cơm đạm bạc với bầu không khí thoải mái. Để em rửa bát cho. Được không? Cô đứng cạnh em đi. Vậy thì rửa cho cẩn thận đó. Cậu ấm mà cũng làm việc ra trò đó, cơ mà nói thật thì đến giờ này cô Hà vẫn chưa hiểu lý do gì mà cậu ta thay đổi nhanh như vậy. Hà cứ đứng ngẩn ra nhìn cậu ta thăm dò, nhưng ngoài vẻ mặt thản nhiên kia thì cô không đoán ra điều gì cả. Nhìn mãi không ra vấn đề cô đành quay đi làm việc khác và tự nhủ bản thân hãy cứ tin tưởng một lần. Không cần đoán cậu ta lần này là thay đổi thật hay là giả vờ thì vào thời điểm này cô và Thầy Phúc cũng nên đánh cược một phen. Tiếng nước ngưng lại. Cô Hà quay sang, Thế Hoàng đang lau tay thì hỏi Em xong rồi à? Cô mày nghĩ gì vậy? À, không có gì. Lên nhà uống nước rồi chuẩn bị đi học. Cô Hà đem bình trà lên, Thế Hoàng chủ động cầm lấy và rót ra cốc đưa cho cô. Chuyện hôm trước em xin lỗi cô nhé. Sao vậy? Cô có ý hỏi thế xem Hoàng trả lời chuyện đó như thế nào. Nhưng mà nếu cậu ta nói đúng, ý cô nghĩ thì cô sẽ chọn tin tưởng và giúp sức hết lòng. Dạ, hôm đó do em nông nổi nên khiến cho cô bị hai vị phụ huynh kia nói mấy lời khiếm nhã. Chuyện đó thầy Phúc đã bảo tôi không tham gia nữa nên là không biết nhà em xử lý ra sao. Xong hết rồi, mẹ em dặn hôm nay họ phải gọi điện tới xin lỗi cô, không biết là họ đã gọi cho cô chưa? Xong rồi thì tốt. Vậy họ đã gọi cho cô chưa? Nếu em đã nói vậy thì chắc trong ngày nay họ sẽ gọi thôi. Em đã nói họ gọi sớm cho cô rồi mà, để em gọi nhắc họ. Thế thái độ của Hoàng muốn làm thật thì cô Hà vội ngăn lại. Được rồi, chuyện đó không quan trọng. Đi học thôi, không muộn. Cô từng nói với em danh dự là rất quan trọng, cô còn nhớ chứ? Còn nhớ. Vậy tại sao hôm nay cô lại nói là không? Không nghĩ cậu ta lại phản bác lại lời của cô Hà nhanh như thế. Tuy nhiên cô cứng hỏng, không nói được thì cậu ta lại lên tiếng tiếp. Hay là cô chỉ nhất thời khuyên can em lúc ấy chứ không phải là thật lòng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khán thính giả, like, chia sẻ video, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện mới tiếp theo và những bộ truyện mới được phát sóng đều đặn ở trên kênh Góc truyện tình thân ái chào tạm biệt